Thời Cố vì nàng liền ta điều kiện đều tiếp thu, hắn lại tưởng trang không thèm để ý cũng không được. Nhưng kia đàm phán hiệp ước, Thời Cố cũng làm tay chân, không coi là thật nột. Kia phân hiệp ước bọn họ lúc sau còn xem qua, mặt trên hảo chút thiêm chữ viết đều biến mất, hẳn là tiếp xúc quá đặc thù nước thuốc. Hắn là Thời Cố sao, không làm điểm tay chân đảo khác thường. Hoắc Thành Đông xả hạ khoe miệng, hắn sớm biết Thời Cố tất nhiên lưu có hậu tay, chẳng qua kết quả cùng không đối hắn hiện tại tới nói không sao cả. Chỉ cần biết rằng nữ nhân kia là thời cố huy hiếp chính là nhất có giá trị manh mối. Hoác Thành Đông lại công đạo vài câu ngày mai hành trình ăn bài, giương mắt nhìn thấy bờ ruộng thượng đối thư đồng chiều chính mình phất tay, túc hạ giữa mày tản bộ đi qua đi. Làm sao vậy? Hoác Thành Đông nhìn về phía nàng trọc ở bùn hai điều cẳng chân, không hiểu được nữ nhân này vì cái gì như vậy ấu trĩ, học tiểu hài tử thang bùn. Đối thư đồng cảm thấy hắn giữa mày không kiên nhẫn, rụt hạ cổ, nhỏ giọng nói, ta, ta hảo tưởng dâm đến xả nay trong đất bùn có cá chạch còn kém không nhiều lắm hoác thành đông tưởng trận trắng mắt lại nhìn xuống mở miệng nói nhấc chân ta không dám đối thư đồng tán môi mau khóc lòng bàn chân dị vật cảm lệnh nàng sống lưng tê dại mới vừa rồi một dưới chân đi liền không dám đậu hoác thành đông hiển nhiên không như vậy tốt kiên nhẫn tú nàng cánh tay liền để ra đi lên đới thư đồng cảm thấy chân rút ra thời điểm còn bị cái gì câu lấy sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh hoác thành đông đem nàng một phen đặt ở bên cạnh bờ ruộng trên đường Nàng một túi đầu mới thấy rõ trên chân bám vào căn dây thừng. phòng chừng nhà ai bộ con thỏ tùy tay một ném, thác hoàn khẩu bị tam năm bốn xả càng ngày càng gấp. đối thư đồng bận việc một hồi không cởi xuống tới, chính đứng dậy nhìn khí định thần nhàn hoắc Thành Đông, cũng có điểm tính tình, ngươi không phải vị hôn phu sao? Không thể giúp giúp ta. hoắc Thành Đông liền không có vị hôn phu tự giác, lạnh lạnh nói, ta cũng là hai tay quang không có biện pháp, ngươi liền không thể chính mình động động đầu góc. đối thư đồng lại một lần tin tưởng cái này vị hôn phu chính là cái trên danh nghĩa lập tức hầm hừ mà xách lên giày vải kéo một đoạn dây thường đi chân trần trở về đi hoác thành đông theo sau cùng trở về thấy nàng cầm kéo đem dây thường cắt trong lòng phạm nói thầm nàng là thật không biết kia vòng tay sử dụng thật mất trí nhớ hoác thành đông trước sau không dám buông cảnh giác hôm sau khởi hành thời điểm cũng là thời khắc chú ý đới thư đồng nhất cử nhất động sáng sớm không khí thấm lạnh tận xương, mênh mang sương mù quanh quẩn cả tòa sơn hương chấn hẻo lánh liền quốc lộ cũng chưa thông Bung lộ còn tính trình tệ, muốn phiên sơn mới là khó nhất. Đường núi đều là nhân công khiên cượng ra tới, nhiều lắm cũng liền đi cái con la, giá xe nói liền hai cái bánh xe đều rung không dưới. May mà hiện tại nước mưa thiếu, mặt đất đều là khô ráo, bằng không hoắc thành đông một đám người cũng không dám mạo hiểm. Đối thư đồng đi rồi một đoạn đường, càng thêm chân mềm, không thể không ngồi sổm xuống xuyến khẩu khí. Càng về sau mặt đường núi càng khó đi, bởi vì hương chấn người trên đều là tự cấp tự túc, rất ít có người ra vào đường núi tổn hại cũng không ai tu sửa một ít đoạn đường đã sụp xuống, xuống vỡ ra khe đất phía dưới chính là khó có thể đánh giá huyền nhai vách đá chỉ tùy ý đắp cái bản tử dẫm lên đi kéo kẹt kéo kẹt vang đới thư đồng đỡ một bên vách đá đại thở dốc cảm thấy chính mình đi ra ngoài cũng muốn bị dọa rất nửa cái mạng nhất bang mãng hán không kiên nhẫn nàng kéo chân sau trên đường liền có oán giận đới thư đồng cảm thấy ủy khuất ba ba lại không dám cùng chính mình bị hôn phu oán giận đi được tới một chỗ hơi chút rộng lớn chút ngôi cao Hoác Thành Đông mới gọi người tại chỗ nghỉ ngơi một trận, ngược lại nhìn về phía còn ở lộ đối diện đối thư đồng, nói, còn không qua tới. Đối thư đồng nhìn nhìn đặt tại một cái thâm mương thượng hai khối bảng, một chân dẫm lên đi thời điểm liền có loại hạ hãm cảm giác, thử vài lần không dám chạm đi lên. Hoác Thành Đông chỉ phải đi phía trước đứng lại, duỗi tay tiếp ứng nàng. Đối thư đồng lúc này mới tráng nổi lên chút lá gan, chạm đi lên đi rồi hai bước liền vội không ngừng đi tốn Hoác Thành Đông tay. Lúc trước đi qua như vậy mấy cái tráng hán đều không có việc gì tấm văn gỗ, lại cứ vào lúc này liền đối thư đồng trọng lượng đều thừa không được, rắc một tiếng trực tiếp từ trung gian đứt gãy, đối thư đồng liền cùng cái cởi mạn bí đỏ giống nhau xuống phía dưới truy đi. Hoác thành đông tay mắt lanh lẹ, nguy cơ là lúc chảo một cái đã bắt được tay nàng. Chỉ là địa phương hạn chế, hoác thành đông có chút xử không thượng lực, hán phía trên là cái tặc thành hình vòm vết đá, những người khác bị chống đỡ căn bản phụ cận không được tấm ván gỗ đức gãy cũng không có biện pháp trở lại đối diện đi, bân tử mọi nơi xem xét, liền cái phàn viện địa phương đều không có, chỉ có thể tún hoắc thành đông sau và áo, để ngừa một cái vô ý hắn cũng bị kéo xuống đi. đừng nút nhích. hoắc thành đông gần tún đối thư đồng một bàn tay, chỉ phải chỉ đạo nàng chính mình sử chút lực, chân đừng đặng, nắm chặt ta cánh tay. đối thư đồng toàn bộ thân thể treo ở giữa không trung, trên tay cũng không nhiều ít sức lực, thử rất nhiều lần khó khăn lắm tún chặt hoắc thành đông tay áo. như vậy treo hoác thành đông cũng có chút sức lực vô dụng nhìn đến đới thư đồng trên cổ tay vòng tay trong lòng vừa động lấy tay đi tìm vòng tay thượng mặt vỡ đới thư đồng lòng bàn tay ra không ít hãn chỉ dựa hoác thành đông một người tốn thật sự cố hết sức hắn phương sờ đến vòng tay mặt vỡ chuẩn bị vê khai lợi dụng bên trong dây thép đới thư đồng tay trực tiếp từ hắn lòng bàn tay cá trạch giống nhau hoặc đi đảo mắt người liền rơi vào phía dưới mênh mang sương ngủ chung Hoắc thành đông bị bân tử tốn triệt thoái phía sau một chút trong tay cũng chỉ còn lại một con ngọc lục bảo nhẫn Sương mù ngưng tụ ở khe giánh trung, cũng không biết phía dưới còn có chút cái gì, một đám người cũng không dây thừng công cụ, có trong lòng đi cứu người cũng không được. Như vậy cao địa phương, khó nói. Tam gia, thôi bỏ đi. Bân tử xem hoác thành đông ngây ra, khuyên một câu. Hoác thành đông để ý đới thư đồng, nguyên bất quá bởi vì nàng sẽ đối chính mình trở về thỉ châu có điều trợ giúp, nói chân tình thực lòng đều là vô nghĩa. Chẳng qua một khắc trước còn thấy người, giờ khác này liền không có ảnh. Nhiều ít có điểm hoán bất quá tới thần tới, chuyện này coi như không có. Hoắc Thành Đông đem nhận thu vào túi, làm cấp dưới đều ngậm miệng không đề cập tới. Nay chim không thèm địa địa phương, phát sinh cái gì cũng chỉ có ông trời biết. Người tuy không có, đồ vật lại cũng có thể lợi dụng. Vật tận kỳ dụng, từ trước đến nay là Hoắc Thành Đông tôn chỉ. 43, đệ 43 chương. Mùa xuân ánh mặt trời rơi dụng ở trên bờ cát, vàng tươi giống nát đầy đất vàng. Cuộn sóng, bờ cát, thuyền đánh cá, Hải điểu, là hải đảo thượng ngư dân xuất hiện phổ biến đồ vật, cắt tường là không hiểu vì sao hắn tỉ mỗi ngày đều có thể đối với này đó xem đến mê mẩn. Cắt tường vẫn là cảm thấy, hắn tỉ khi đó hẳn là quăng ngã hỏng rồi điểm đầu góc. Hắn trong lòng nháy mắt đôi đầy đồng tình, xoay người chiều chính mình em gái cùng mẹ như ý vây tay, đem và táo bọc ốc biển vỏ sò so đều đằng vào mội mội giỏ tre, sau đó hướng tới đá ngầm thượng thân ảnh chạy tới. Đồng đồng tỉ, cắt tường để chân trần, linh hoạt mà nhảy thượng đá ngầm. Đối thư Đồng nhìn về phía hắn đỏ bừng mặt, hướng bên cạnh dịch một chút, đàng ra tới một khối địa phương. Cát Tường thuận thế ngồi xuống, cùng nàng cùng nhìn nơi xa bờ cát, hỏi, Đồng Đồng tỷ vẫn là cái gì cũng chưa nhớ tới sao? Đối thư Đồng lắc đầu, nàng kỳ thật cũng không có tưởng cái gì, chỉ là trong ấn tượng cũng không có gặp qua như vậy bờ cát bờ biển, cảm thấy rất mới lạ, cho nên thích xem. Cát Tường gãi gãi đầu, nói, Văn Đại Thúc cũng đi rồi, nếu là hắn, có thể ở lâu một trận, không chuẩn là có thể cho người xem hảo. Các tưởng cảm thấy, nàng vẫn luôn nhớ không nổi chuyện này, liền chính mình ra cũng không biết ở đâu, so với hắn cũng như ý không nương lại tìm không ra cha đáng thương nhiều. Cảm ơn các tưởng, bất quá văn đại Thúc cũng nói, ta tình huống này cũng không phải thuốc và kim châm cứu nhưng ý gì tùy duyên đi. Đối thư đồng sờ sờ các tưởng chân bóng đầu, đáy lòng thực cảm kích này đối tuổi không lớn huynh mội. Lại nói tiếp, nàng tại đây tiểu hải đảo thượng cũng ngưng lại đã hơn một năm, nàng cũng chưa nghĩ tới chính mình còn có thể sống sót. Nàng lúc trước từ kia thâm mương ngã xuống, trong đầu điện quang thạch hỏa mà hiện lên một ít đoạn ngắn, mơ màng hồ đồ mở ra trên cổ tay vòng tay, dùng bên trong dây thép ngăn cản một thời gian, ngã ở phía dưới che trời đan sen tán cây thượng. Tuy không lập tức muốn mệnh, nhưng cẳng chân gãy xương cánh tay sai vị, nằm liệt trên mặt đất không thể động đậy. Nàng năm một ngày cũng không gặp cái kia cái gọi là vị hôn phu tới cứu nàng, bị thương mà tưởng chính mình không ngã chết, nhưng thật ra phải bị đói chết hoặc là dã lang ngầm đi, cũng rất toan. Nàng thấy cắt tường như ý thời điểm, hoàng hốt cho rằng bọn họ là quan âm bù tát bên người phái xuống dưới kim đồng ngọc nữ. Cắt tường như ý là phụ cận thị trấn người, nhân mẫu thân chết bệnh, giao phó bọn họ đi đầu chính mình cứu cứu, đi ngang qua nơi đây mới cứu đới thư đồng một mạng. Hai anh em cũng bất quá 12-13 tuổi tuổi tác, nhưng là xa so một ít đại nhân cũng hiểu nhiều lắm, lăng là mang theo đới thư đồng từ trong núi ra tới. Cắt tường như ý cùng cứu cứu nói đới thư đồng là chiếu cố bọn họ một đường ân nhân cứu cứu là cái phúc hậu người biết được nàng không nhà để về lúc sau liền thu lưu nàng ở hải đảo thượng an cư đới thư đồng chịu hai cái tiểu thiếu niên ân huệ thật sâu cảm nhận được chính mình cá mặn thuộc tính nhưng nhất thời cũng không biện pháp chỉ phải ra mặt dày dàn xếp xuống dưới chủ động ôm qua ngày thường nấu cơm giặt quần áo việc bất quá nàng đối những việc này tựa hồ không thế nào thuận tay cắt tường cứu cứu mỉm cười nói nàng tám phần là cái nhà giàu tiểu thư trời sinh là bị người hầu hạ mệnh trước kia cái dạng gì đới thư đồng nghị không ra Hiện tại chính là thật đánh thật gà rừng, sẽ không đồ vật liền phải học, lại khó cũng khó bất quá lên trời đi. Nay đã hơn một năm, đối thư đồng cảm giác chính mình giống thoát thai hoán cốt giống nhau, muốn nói tỉ mỉ thoát cái gì thay đổi cái gì cốt, nàng cũng không nói lên được. May mà tại đây hải đảo thượng, cũng không có nhiều chuyện phức tạp. Theo đảo dân mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, tự cấp tự túc sinh hoạt đảo cũng an nhàn, đối thư đồng cảm thấy liền như vậy quá cả đời cũng không có gì không tốt. Quên sự tình. Có lẽ là ông trời an bài cũng không nhất định. Ít nhất đối cái kia vị hôn phu, đối thư đồng là không nửa điểm lưu luyến, hiện tại độc thân một người, so ở cùng hắn ở bên nhau nhật tử nhưng nhẹ nhàng tự tại nhiều. Chỉ là, đối thư đồng vẫn là sẽ thường xuyên nhớ tới Hoác Thành Đông nói cho nàng một chút sự tình. Nàng ngươi nhà, còn có cái kia kêu, kêu thời cấu người, hay không đúng như Hoác Thành Đông theo như lời. Nếu là như thế này, nàng vẫn là đến trở về. Cần phải trở lại chỗ nào đi, nàng lại không rõ. Đưa mắt nhìn bốn phía, bên mang bờ biển tựa hồ không có giới hạn, hải đảo tựa như bị ngăn cách ở một thế giới khác, an nhàn yên tĩnh, nàng đi ra ngoài đều tìm không phương hướng. Đối thư đồng nặng nghề mà thở dài, cũng không có xem bờ cắt hứng thú, thấy như ý thu hoạch đến cũng không sai biệt lắm, buổi tối vừa lúc trở về lộng cái bạo xào ốc biển thịt, dư lại còn có thể bán hai cái tiền. Các tường cứu cứu vốn dĩ chân cẳng liền không tốt, nay nửa năm lại thường xuyên ho khan, không có biện pháp ra biển đánh cá. Bình thường tiêu dùng đều là đới thư đồng lánh hai anh em đi biển bắt hải sản, bán cho tới trên đảo chuyên môn thu mua đồ biển thương nhân. Phía trước hải đảo thượng xích cước đại phu văn đại thúc còn chưa đi thời điểm, liền nói cứu cứu hại bệnh phổi, đến đi đại bệnh viện tiếp thu trị liệu. Cứu cứu lại biết chính mình cũng là một ngày kéo một ngày, tội gì tàu xe mệt nhọc còn chạy ra đi tiêu phí tiền, vẫn luôn không chịu hoạt động. Gần đây bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, thậm chí bắt đầu ho ra máu, cũng liền ban ngày thời điểm tinh thần còn hào chút. Ba người về nhà thời điểm, cứu cứu đã sinh hảo bếp lò, chính vo gạo nấu cháo. Triệu thúc ta đến đây đi, ngài ngồi. Đới thư đồng vùng trong tay hai bó rong biển, vội tiến lên tiếp nhận việc. Này đó chuyện nhỏ ta còn có thể làm, như thế nào hảo chuyện gì nhi đều giao cho ngươi. Ngài cũng nói là chuyện nhỏ, không quan trọng. Đới thư đồng lấy quá tiểu buồn, nhanh nhẹn mà đào rửa sạch sẽ đổi thủy thượng nồi. Các tường cùng như ý tắc ngồi sổm bếp lò một bên, xử lý hôm nay mang về tới ốc biển. Hai đại hai tiểu tứ khẩu người, cơm chiều vẫn là như thường đơn giản, đối thư đồng lại cũng thói quen loại này bình thường hương vị. Các Tường như ý chạy một ban ngày, vừa vào đêm liền ngủ. Đối thư đồng trong lòng suy chuyện này, như thế nào cũng đến vãn hai cái chung mới có thể ngủ đến kiên định. Nàng nghe được cách vách phòng ho khan thanh, lấy lại tinh thần nhắc tới bếp lò thượng bình cha nhỏ, qua đi go go môn, triệu thúc. Ngồi đến này ban đêm, các Tường cứu cứu cũng ngủ không an ổn, chỉ là sợ xảo đến hai đứa nhỏ, giọng nói ngứa cũng nghẹn. Thường xuyên nửa đêm lên ngồi cửa đới thư đồng nghe được bên trong nói chuyện mới đẩy cửa đi vào chợt điểm khởi cửa dầu hỏa đèn các tường cứu cứu thuận mấy hơi thở môi sắc còn có chút trắng bệnh xin lỗi nói vừa đến ban đêm giọng nói liền làm ngứa xảo ngươi nói chi vậy đới thư đồng đổ chén trà đưa qua đi thấy hắn sắc mặt so mấy ngày trước đây lại kém chút rất là lo lắng chịu thúc ngại như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp ít nhất đi trong huyện bệnh viện nhìn xem đi long ta rõ ràng Này bệnh trị không trị đều là hưởng phí tiền. Ta tuổi này, sinh tử từ thiên đi. Chính là làm khó hai đứa nhỏ, ngàn rằm xa xôi đến cậy nhờ ta, ta lại không có biện pháp hảo hảo chiếu cố bọn họ. Đới thư đồng trong lòng nắm một khối, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Nàng nghe cắt tường nói qua, bọn họ tỉ đệ vẫn luôn ở trấn trên bị mẫu thân dưỡng, phụ thân ở bọn họ còn không có sinh ra thời điểm liền ra ngoài làm buôn bán, sau lại vẫn luôn không trở về. Theo trấn trên trấn dân nhóm nói, Phụ thân ở bên ngoài tránh đồng tiền lớn, đã sớm cưới người khác, cũng có mặt khác hải tử. Mẫu thân bệnh cũ cuốn thân, sau lại lại buồn bực khó tiêu, đến chết cũng chưa nhắc lại quá người kia tên họ, sau lại cũng chỉ là giao phó bọn họ huynh muội đi hải đảo tìm cứu cứu, cũng không tưởng cùng người kia có liên lụy. Nay thật đúng là ứng câu kia nam nhân có tiền liền đổi bại, đối thư đồng không cấm vì cắt tưởng mẫu thân cảm thấy một chút phẫn uất. Cắt tưởng như ý đối chính mình cha ruột cũng không ấn tượng, chỉ là trước mắt cứu cứu bệnh tình từ từ chuyển biến xấu. Hắn vẫn là muốn cho hai đứa nhỏ có điều dựa vào, đã nhiều ngày vẫn luôn lăn qua lộn lại mà tưởng. Ta còn là cảm thấy, cắt tường như ý tuy rằng theo ta a thì họ, rốt cuộc là người kia cốt đủ, về tình về lý hắn đều nên kết thúc phụ thân trách nhiệm. Chính là ta đi, hai đứa nhỏ cũng không đến mức từ nhỏ liền lẻ loi mà vì sinh hoạt bắt đầu bôn ba. Đối thư đồng biết được hắn là muốn cho cắt tường như ý đi tìm cha ruột, liền hỏi nói, triệu thúc ngài biết người kia ở đâu. Hắn là đang hỏi thành đi hàng ra sinh ý. Nghe nói sau lại đi thì Châu thành hôn sinh con, tám phần còn ở nơi đó. Các tường cứu cứu nhíu mày nghĩ lại hạ, mới nói chuẩn người nọ tên, Nga đúng rồi, hắn kêu Liễu trường sinh, bất quá ta cảm thấy tên này nhi lạn đường cái, sợ là nhất thời cũng không hào tìm. Các tường như ý trên người mang đồng tiền, nhưng thật ra khi đó hắn lưu lại. Đối thư đồng cảm thấy, đối phương đều không màng vợ cả trọng cưới, đó là mang theo tín vật tới cửa cũng sẽ không thừa nhận. Bất quá vì an các tường cứu cứu tâm, Vẫn là làm ra bảo đảm, triệu thúc ngài yên tâm, đến lúc đó nhiều hỏi thăm hỏi thăm, ta nhất định giúp đỡ các tưởng như ý tìm được bọn họ phụ thân. Lại nói tiếp đảo cũng không có gì yên tâm không yên tâm. Việc này trung quy vẫn là phải hỏi hỏi hai đứa nhỏ ý tứ, bọn họ đánh tiểu hiểu chuyện, chủ ý cũng nạnh, nếu là không muốn nhận cái kia cha, liền tùy vào bọn họ đi. Các tưởng như ý từ sinh ra liền chưa thấy qua phụ thân, khi còn nhỏ đảo cũng quấn lấy mẫu thân hỏi qua, sau lại nghe nhiều chấn dân nhóm đàm luận cũng biết chính mình phụ thân là cái bạc tình quả nghĩa người liền không hề ôm có ảo tưởng chỉ là các tường trong lòng trước sau có chút ngật đáp không do phụ thân vì cái gì sẽ vứt bỏ mẫu thân rất tưởng tìm cái minh bạch bởi vì gia đình nguyên nhân các tường như ý xa so cùng tuổi hài tử thành thục một ít bọn họ biết cứu cứu bệnh tình không tốt sợ là khó có thể làm cho bọn họ dưỡng lao tông trùng, ngoài miệng không nói trong lòng đã có chủ ý kia các tường muốn đi tìm phụ thân sao các tường điểm điểm chân bóng so não nói Ta còn là muốn đi trông thấy hắn, cũng không vì cái gì khác, chính là muốn gặp. Đối thư đồng thực lý giải tâm tình của hắn, như thế nào đều là chính mình cha ruột, trước nay cũng là dừng lại ở trong vấn tượng, tổng vẫn là có chút không bỏ xuống được liên hệ. Tiêu hảo, đến lúc đó tỷ giúp đỡ các ngươi cùng nhau tìm. Các tưởng cao hứng mà nhếch miệng, lại nói, Đồng Đồng tỷ cũng nói qua Thỉ Châu cái này địa phương, nhà của ngươi có thể hay không liền ở bên kia. Thỉ Châu này đầy đất danh, cũng là đối thư đồng từ Hoắc Thành đông trong miệng biết được. Ở Đông Nam Tây Bắc cái nào phương vị nàng đều không rõ ràng lắm, đến lúc đó còn phải nhờ người hỏi thăm. Hùng chi chuyện của nàng, lại là tranh gia sản lại là con nuôi sát dưỡng phụ, nghe liền huyết tinh phức tạp, nàng không nghĩ ở hoàn toàn không rõ dưới tình huống đuổi theo cha, vẫn là trước đem hai đứa nhỏ dàn xếp làm tốt rượu. Đồng đồng tỷ bến tàu trước ngừng vài con thuyền lớn, có thật nhiều bối thương người, muốn ở chúng ta trên đảo thu tiếp viện, cấp tiền là những cái đó thương nhân gấp đôi. Cách vách lý thẩm nhi hoa ra ra đều đi như ý để chân trần chạy vào hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng đới thư đồng giống như đều có thể từ nàng trong mắt nhìn đến đồng tiền bóng dáng cười câu tiểu tham tiền cùng cắt tường đem trong nhà dư thừa một ít đồ biển đều mang lên cũng tính toán đi thấu cái có sẵn quân lục sắc thuyền lớn đem hải đảo nho nhỏ bến tàu chật trội đến có chút đáng thương lay Cắt tường nhìn bất đồng với thường lui tới qua đường tàu hàng cùng tàu chở khách hưng phấn mà thẳng nhảy đới thư đồng xem những cái đó xuyên quân trang nhân khí thế uy nghiêm nhau hắn không cho chạy loạn Bài đội chờ ở mặt khác đảo dân mặt sau. Đông Đông tỷ, đây là tham gia quân ngũ sao? Thoạt nhìn thật uy phong, ta trưởng thành cũng phải đi tham gia quân ngũ. Cắt tường nhìn những người đó bối thượng bối xuống ống, ngón tay so tám bạch bạch hai hạ. Tham gia quân ngũ thực vất vả, ngươi muốn ăn được khổ, tỷ đầu một cái duy trì ngươi. Thật sự sao? Cắt tường một chút cao hứng lên, ta có thể chịu khổ, ta cùng cứu cứu ra biển đánh cá đều không sợ mệt. Đối thư đồng nhìn trước mắt chợt tới lóe đi ánh sáng chán, nhịn không được cười cười thấy phía trước đội ngũ lại ngắn lại một ít, tiếp đón như y đem tiểu trong khung sò biển bưng lên tới. Trên thuyền xuống dưới 3 4 người, đi đầu một cái ăn mặc cùng những người khác đều không giống nhau, thoạt nhìn phá lệ uy phong chút. Như Ý nhỏ giọng cảm thán, người kia thật là đẹp mắt, là ta đã thấy trừ bỏ đồng đồng tỷ đệ nhị đẹp người. Đối thư đồng nghe nàng lời nói về phía trước nhìn lại, cũng bị kinh diễm một cái trước mắt. Người nọ là thật là đẹp mắt, mi thanh mục tú, quân trang thẳng đứng phụ trợ ra tới vài phần lang liệt khí chất, thoạt nhìn thập phần đê mắt. Đối thư đồng cũng không phải do nhìn nhiều vài lần, thấy đối phương ánh mắt phóng ra lại đây, giống làm tặc giường như vội vàng độ lệ đầu. Đồng đồng tỉ, hắn lại đây. Như ý tún tún đối thư đồng ống tay áo, ngữ khí có chút kích động. Đối thư đồng trong lòng lại đánh lên cổ tới, hay là nhìn nhiều nhân ra vài lần, đem nhân ra cấp trọc giận đi. Mang tiểu thư, Tuổi trẻ trưởng quan đứng ở đối thư đồng trước mặt, thanh tuấn trên mặt hơi hơi kinh ngạc. Đồng đồng tỉ, người này nhận thức ngươi. Cắt tường ngẩng đầu xem đối thư đồng. So nàng chính mình được manh mối còn phấn khởi lên. Đối thư đồng thất thần, môi mấp máy, thật sự không biết như thế nào cùng trước mắt người há mộm. Kia trưởng quan thấy thế, lại tiến lên một bước, nói, ta là thẩm nôn, mang tiểu thư không quen biết ta. 44, đệ 44 chương, Đối thư đồng số lượng không nhiều lắm trong trí nhớ, cũng chưa từng có thẩm nôn này hào người, chính là hoắc thành đông cũng chưa cùng nàng để qua. Nàng cũng chưa nghĩ đến, còn sẽ có người nhận thức nàng. Chỉ là nàng cái gì đều nhớ không nổi. Đối mặt có thể là cố nhân người chào hỏi, cũng chỉ có thể là chân tay luống cuống mà đứng ở tại chỗ. Thẩm Nhuôn thấy nàng không nói lời nào, thân xác chi gian đều là đối mặt người xa lạ co có quắp, trong lòng nghi hoặc càng sâu, đang định tế hỏi, một cái tiểu binh chạy tới báo cáo, phó quan, tư lệnh tìm ngài. Thẩm Nhuôn nhìn hạ đối thư đồng, cùng bên người người công đạo vài câu, cất bước hướng trên thuyền đi đến. Đối thư đồng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, những mày dùng sức mà nghĩ, vẫn là không hề thu hoạch. Như ý Thiên chân nói. Người kia cùng đồng đồng tỷ giống nhau đẹp, có thể hay không cùng chúng ta giống nhau, cũng là huynh muội. Đẹp đều đẹp, nhưng lớn lên lại không giống nhau, như thế nào sẽ là huynh muội? Các tường cảm thấy mội mội nói không hề có đạo lý. Dù sao là nhận thức người, ca ngươi đi giúp đồng đồng tỷ hỏi thăm hỏi thăm, nếu là tìm được nàng người nhà thì tốt rồi. Đối thư đồng lấy lại tinh thần, vội vàng giữ chặt tường không cho hắn đi. Nay tới đều là võ trang quân đội, cũng không phải là bọn họ tiểu hài tử chơi đùa địa phương. Nếu là ra điểm đường rẽ liền không hảo. Trước đem đồ biển bán, tỷ sự quay đầu lại lại nói. Cắt tường nhìn nhìn bến tàu thủ vệ, cảm thấy chính mình cũng xác thật không qua được. Nhìn dáng vẻ này đó thuyền còn phải ở chỗ này dừng lại trong chốc lát, chờ cái kia trưởng quan xuống dưới, có lẽ còn có thể hỏi một chút. Cắt tường cứu cứu hiện giờ ra không được hải, trong nhà cá đều là cắt tường như ý tiểu đánh tiểu nháo, tổng cộng cũng không nhiều ít. Đối thư đồng đem cá giao đi lên, lại được so mặt khác đảo dân còn nhiều gấp đôi tiền. Như ý hoàng đầu nói, cái kia trưởng quan quả nhiên là nhận thức đồng đồng tỷ, cấp nhiều như vậy tiền. Đối thư đồng cầm trong tay nặng trĩu đại dương, tổng cảm thấy có chút áp tay. Nàng cũng xác thật tưởng biết rõ ràng trong đó ngọn nguồn, liền vẫn luôn chờ ở phụ cận. Qua sau một lúc, Thẩm Luân lần nữa rời thuyền, chuyên môn tìm lại đây. Đối thư đồng cảm thấy hắn nhiều kêu hai tiếng mang tiểu thư cũng gọi không dậy nổi chính mình cái gì ký ức, gọn gàng dứt khoát hỏi, trưởng quan nhận thức ta. Thẩm Luân tin tưởng nàng là thật sự không biết chính mình. Nói lên hoác linh khê cùng thời cố cũng là như thế, chẳng qua nàng sau khi nghe được giả khi, đáy mắt rõ ràng có tì địch ý. Thầm luôn không rõ nội tình, phỏng đoán có phải hay không hắn không ở thỉ châu mấy năm nay bọn họ đã xảy ra cái gì, nàng cùng thời cố chi gian không nên có như vậy đại cửu thị mới là. Bọn họ phương nam quân lần này phụ mệnh bác thượng, là muốn đóng quân ở thỉ châu. Nhân phía trước gặp gỡ sóng gió, tổn thất chút tiếp viện, cho nên tạm thời ở chỗ này ngừng, không bao lâu liền muốn khởi hành thẩm nôn thấy nàng đối chính mình cảnh giác không nhỏ cũng không có biện pháp lập tức cùng nàng giải thích hoặc là trực tiếp mang nàng hồi thị châu chỉ có thể lưu lại liên lạc tin tức cùng một ít tiền lưu lại nói chờ ở thị châu ổn định lúc sau sẽ lại trở về một chuyến thẩm nôn xuất hiện một chút lại đảo loạn đới thư đồng nguyên bản vững vàng nỗi lòng thị châu cái này địa phương tựa hồ cùng nàng cùng một nhịp thở nghĩ đến trung quy là sẽ đâu quay lại đi bất quá thẩm nôn lưu lại tiền cũng làm bọn hắn đỉnh đầu dư giả chút Đối thư đồng từ qua đường khách thương nơi nào mua chút đúng bệnh dược, chỉ là đối cắt tưởng cứu cứu đã không thấy quá lớn hiệu dụng. Ở lập hạ ngày này, người vẫn là đi. Hải đảo thượng mất người đều là hải táng, chỉ là cắt tưởng cứu cứu là bởi vì bệnh qua đời, chỉ có thể y theo quy củ tiến hành hỏa táng. Cứu cứu vừa đi, trong nhà cũng có vẻ quặn cu é lên. Đối thư đồng thấy cắt tưởng như ý nỗi lòng vẫn luôn không cao, cảm thấy cũng là thời điểm bước lên con đường kia. Cắt tưởng như ý liên tiếp cứu cứu. Đem hắn cho cốt đặt ở chính mình trang đồng tiền tiểu túi gấm, như vậy cũng coi như cứu cứu vẫn luôn bồi ở bọn họ bên người. Đối thư đồng hiện tại ra hải liền tìm không bắt, cũng may nơi này thường xuyên đi ngang qua một ít thuyền hàng, cũng có thẳng để thỉ châu vận khí tốt nói còn có thể chở khách đoạn đường. Bất quá đi thỉ châu lúc sau như thế nào hành sự, đối thư đồng còn có chút vương vòng. Nàng lấy ra trong túi trang giấy, đây là lần trước cái kia kêu, kêu thẩm luôn phó quan cho nàng, nàng vẫn luôn do dự đến thỉ châu lúc sau muốn hay không đi liên hệ. Đối phương hẳn là có chút bản lĩnh, có lẽ có thể giúp cắt tường như ý mau chút tìm được bọn họ phụ thân. Hơn nữa đối phương nói qua sẽ lại trở về, nhưng đối thư đồng không xác định, cũng không có biện pháp không hề mục đích địa chờ đợi, liền ở phòng trong trên tường để lại một hàng tự, nghĩ thầm nếu người kia lại tìm trở về, cũng không tính buôn cái không. Lớn nhỏ ba người đắp con thuyền hàng, chạm vạng thời điểm đến phụ cận thành chấn. Này con thuyền hàng không tiến Thị Châu, thuyền trưởng nói cho bọn họ có thể ở bến đò chờ một hai ngày. Sẽ có tái người khách thuyền đi ngang qua, hoặc là trực tiếp ngồi xe, chính là vòng đến xa một ít. Trước mắt thời gian cũng không còn sớm, đối thư đồng tính toán trước tiên ở thành trấn thượng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại làm tính toán. Thành trấn so hải đảo lớn hơn một chút, người cũng nhiều. Đường phố tuy không khoan, nhưng là kéo xe ngồi xe cũng là nối liền không dứt. Các tường cùng như ý còn không có gặp qua bốn cái bánh xe xe, đi ở trên đường cảm thấy rất là mới lạ. Đối thư đồng đối này đó phản ứng thường thường. Thấy huynh muội hai người chính cảm thấy hứng thú, liền không có nhiều hơn ngăn trở. Một bên bận tâm bọn họ không xa ly tầm mắt, một bên siêu tầm hôm nay đặt chân địa phương. Đó là bông sao. Đông còn có thể ăn. Đới thư đồng nghe được như ý nghi hoặc, theo xem qua đi, hiểu rõ cười nói, cái này là kẹo đông gòn, dùng đường trắng làm. Các tường như ý đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu tình, nghe kẹo đông gòn ngọt ngào hương vị, bất giác nhấp hạ môi. Hiện giờ còn có cũng đủ dư tiền, đới thư đồng không nghĩ hủy khuất hai đứa nhỏ liền tiến lên mua hai chi kẹo bông gòn các tường hiểu chuyện mà lắc đầu ta cùng mội mội chính là tò mò không cần lãng phí tiền không có việc gì này kẹo bông gòn không dùng được mấy cái tiền ăn đường ngọt ngào miệng về sau nhật tử cũng sẽ ngọt hai anh em cho nhau nhìn nhìn cuối cùng là nhịn không được kẹo bông gòn rụ hoặc vươn đầu lươi liếm liếm ngọt đến meo lại đôi mắt như ý giơ chính mình kẹo bông gòn đưa tới đới thư đồng trước mặt đồng đồng tỷ cũng ăn tỷ tỷ là đại nhân không thích ngọt ngươi ăn đi đới thư đồng xoa bóp như ý khuôn mặt nhìn về phía bọc kẹo bông gòn bán hàng rong trong đầu một tia quen thuộc tình cảnh thoáng qua lệnh nàng bất giác nhăn lại mi Gì? nơi này có đồng đồng tỷ bức họa như ý kinh hỉ thanh âm gọi trở về thất thần đới thư đồng nàng phóng nhãn nhìn về phía một bên mục thông báo mặt trên dán chút so lẹ không đồng đều tranh chữ bên cạnh đích sắc có một chương nàng bức họa một góc đã khai keo hẳn là cũng không phải gần đây dán lên đi đới thư đồng trong lòng lộp bộ một chút theo bản năng để thấp trên đầu thoa mũ Nàng mọi nơi nhìn nhìn, thấy không ai chú ý nơi này, một tay đem bức họa sẽ xuống dưới, đi đến không ai chỗ mới dám triển khai. Các tường nhìn mặt trên văn tự, nghiêm túc đọc nói, số tiền lớn tìm người, vọng cảm kích người có tin tức đến dưới địa chỉ liên lạc, tất có thâm tạng. Địa chỉ kia một lan khả năng bởi vì dính nước mưa, hóa đến mơ hồ bất ham, căn bản phân biệt không rõ ràng lắm. Các tường hỏi, là đồng đồng tỷ người nhà ở tìm người sao? Đối thư đồng chỉ có thể lắc đầu, nàng hiện tại căn bản không biết chính mình người nhà là ai. Bất quá bọn họ tóm lại muốn đi thì Châu, về thân phận của nàng sớm hay muộn sẽ biết, trước mắt vẫn là không cần quá lộ ra, miễn cho đối phương là địch là bạn phân rõ không rõ. Nơi này Ly Thị Châu đã không tính quá xa, đối thư đồng nghị cùng với lại chờ cái hai ba thiên ngồi kia nửa ngày tàu thủy, còn không bằng sáng mai liền đi nhà ga. Các tường như ý tự nhiên là không ý kiến, bọn họ đối phồn hoa thành trấn có tương đối lớn nhiệt tình, gần là Thị Châu quanh thân thành Thị cứ như vậy náo nhiệt, cũng không biết tới rồi Thị Châu là như thế nào tình cảnh. Kinh tế đối một chỗ thay đổi là cực đại, đặc biệt là thị Châu như vậy hiển quý nơi, hai năm thời gian cũng đủ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên cùng quyền tương ứng địa vị ngầm cũng không biết thay đổi nhiều ít hồi, có thể nói được thượng là phong vân quỷ quyệt. Khi ra tựa như nước lũ kích động bên bờ một tòa hải đăng, sừng sững không ngã, lệnh người sau lưng cắn răng. Bất quá từ hoác gia tân lập phái rơi đài lúc sau, nhưng thật ra có không ít nhân tài mới xuất hiện. Bị khi ra áp đảo đồng hành, Đều bị ở chờ đợi này đó tân tú có thể cùng khi ra có ganh đua cao thấp tự tin, bất quá cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Như vậy đại gia nghiệp, tưởng nổ tận gốc nói dễ hơn làm. Gần nhất trong thành đóng quân thủ vệ cũng thay đổi một đám, mọi người đối này cũng là xuất hiện phổ biến. Từ hai năm trước cảng kia chàng nổ mạnh, cũng không biết tài nhiều ít quản sự, đến bây giờ cũng không rõ manh mối, mọi người đều ngầm đánh đố, lần này tới cũng không biết có thể hay không căng quá nửa năm đi. Thầm luôn không thiếu nghe thế loại suy đoán. Hắn tư tâm là tưởng lưu tại Thị Châu, cho nên tràn ngập một khang nhiệt tình nhi. Bất quá Thị Châu sự tình còn không phải hắn một cái phó quan định đoạt, vì có thể có nhiều hơn lựa chọn, hắn còn cần thời gian rèn luyện. Hôm nay không có gì sự tình, thầm nôn cuối cùng có một chút chính mình thời gian. Hắn ở bên ngoài bồi hồi thật lâu sau, mới hạ quyết tâm nhắc tới bước chân. Thầm nôn cũng coi như từ nhỏ lớn lên ở Thị Châu, đối nơi này đoạn đường rất quen thuộc, đối hoác công quán đặc biệt như thế. Hoác công quán không giống dĩ và nguy nghiêm chặt chẽ. Thiết chất trên cửa lớn bỏ hai giá tường vi hoa, thoạt nhìn nhiều chút tinh xảo hương vị. Bên cạnh xe tiến bảo, đánh hai tiếng loa. Thầm luôn do dự một cái trước mắt, muốn điều khỏi bước chân định tại chỗ, chờ xe ngừng ở trước mặt. Trong xe tài xế nhô đầu ra hô hai tiếng, thầm luôn không để ý tới, thẳng chờ đến ghế sau người mở cửa xe xuống dưới, mới chính quá thân điều chỉnh tốt chính mình biểu tình, rũ ở hai sườn tay hơi hơi quật lên, khó có thể áp lực kiểu biệt gặp lại vui sướng. Không rên một tiếng mà đi trở về cũng là không rên một tiếng. lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, hoắc linh khê liền khôi phục bình tĩnh. nàng cũng không hề là kiểu man tùy hứng đại tiểu thư, gia tộc rất nhiều biến cố, tựa hồ đem nàng tuổi ngạnh kéo dài quá vài tiết. nàng đỡ cửa xe, nách hai như cũ có nghịch ngợm tiểu tóc quăn nhảy đánh xuống dưới, lại nhiều tia thành thục ý nhị. này biến hóa lệnh thẩm luôn nhiều ít có chút trở tay không kịp, hắn hơi hơi hé miệng, phía trước diễn luyện vài biến tưởng lời nói, hiện tại lại một chữ đều phun không ra. hoắc linh khê đóng sầm cửa xe. Làm tài xế trước khai vào sân, dấm lên tinh xảo dày bó tản bộ tiến lên, vòng quanh thẩm nôn nhìn một vòng, gật đầu nói, mấy năm không gặp, ngươi có thể so ta uy phong nhiều, ngươi nên không phải là tới cửa tới tìm ta tính sổ đi. Hoác Linh khê hồ nghi để sát vào hắn, nàng nhưng không quên trước kia chính mình điêu ngoa tùy hứng, đem hắn sai xử đến chỉ tây không dám hướng đông. Thẩm nôn nghe nàng ngữ khí, đảo có vài phần trước kia cảm giác, buồn cười nói, tự nhiên không phải. Ta cảm thấy cũng là, đương quan quân hẳn là không đến mức keo kiệt như vậy mới là. Hoác Linh Khê nói, chắp tay sau lưng vui sướng mà đi phía trước đi rồi vài bước, quay lại thân tới hướng hắn mây tay, tiến vào ngồi đi. Thầm nôn nhấc chân theo vào đi, trong viện rất nhiều địa phương đều cải tạo quá, bất quá hắn mơ hồ còn có thể nhớ rõ trước kia bày biện, ngẫm lại rời đi thỉ trâu mấy năm nay, còn có chút tưởng niệm. Hoác Linh Khê cảm thấy một người công quán quá trống vắng quẩn cũ bé, cho nên ở trong phòng thả rất nhiều lớn lớn bé bé bài trí có thể cắm hoa chai lọ vại bình cũng là chút nào không rơi xuống người ở vào trong đó rất có loại vào nhầm tiên cảnh cảm giác thầm nôn sơ tới thì châu thời điểm liền hỏi thăm chút hoắc ra sự tình liền không có ở hoắc linh khê trước mặt để cập hoắc lão hai người nói trận lời nói dần dần có cố nhân gặp lại quen thuộc thầm nôn nhớ tới chính mình ở hải đảo sở ngộ liền hỏi nói mang tiểu thư cùng khi ra là chuyện như thế nào hoắc linh khê tức quả táo lắc đầu thở dài đừng nói nữa Hảo hảo một đôi đều bị ta tam thúc ra cái kia bất hiếu tử cấp chỗ lẫn, hiện tại người còn không có tìm được đâu, cũng không biết là chết hay sống. Thầm luôn càng nghe càng hồ đồ. Cao mày nói, mang tiểu thư, không phải ở hải đảo sao? Cái gì? Hoắc Linh khê đột nhiên sửng sốt, lưỡi dao trực tiếp cắt đứt nguyên bản trôi chảy một chuỗi vỏ táo, thiếu chút nữa cắt vào nàng lòng bàn tay. Bốn mươi lăm, đệ bốn mươi lăm chương. Đối thư đồng mất tích trong khoảng thời gian này, thời cố chưa bao giờ từ bỏ quá tìm nàng tung tích. Hai năm thời gian, nói thật liền chính hắn đều có chút không tin. Bất quá đã hơn một năm trước kia, Thủy Châu sinh động lên một nhà ngầm tiền trang, thời cố mơ hồ nghe được trong đó Hoắc thành đông tin tức, hắn vẫn luôn cảm thấy đối thư đồng còn ở Hoắc thành đông trong tay, cho nên không dám rút dây động rừng. Chỉ là nhà này tiền trang giống như là ngủ đông chuột đất, thường xuyên đả kích này đầu từ kia đầu toát ra tới, trước sau nắm không ra chính chủ. Hoắc Linh khê vội vã chạy tới báo cho thời cố tin tức, thời cố hoảng hốt cho rằng chính mình đang nằm mơ triển báo chí nhất thời không có thể tiêu hóa thầm nôn đối nơi đây sự tình còn chưa hoàn toàn lộng minh bạch bất quá xem hoắc linh khê phản ứng trong đó hẳn là cùng hắn lý giải có chút xuất nhập hắn thấy hoắc linh khê thần sắc nôn nóng liền chủ động nói đại khái hơn hai tháng trước ta tùy quân đi ngang qua một tòa hải đảo mang tiểu thư cũng ở nơi đó bất quá nàng tựa hồ cũng không nhớ rõ ta thầm nôn cũng không dám chắc đối thư đồng là thật sự cái gì đều không nhớ rõ vẫn là nhân nào đó sự mà cố ý trang trên đời này tương tự người cũng không ít thời cố lẩm bẩm trải qua thất vọng nhiều tựa hồ cũng không dám lập tức liền tin lương cung lại ở một bên nhìn đến hắn đem báo chí đều phải trảo ra mười cái lỗ thủng hoác linh khê vội vã thúc giục nói mặc kệ thiệt hay giả trước phái người đi xem a hải đảo cách nơi này đại khái hai ngày lộ trình ta phái cái thủ hạ cho các ngươi làm dẫn đường thầm nôn cũng từng có quá cùng thời cố giống nhau do dự bất quá khi đó nghe được đới thư đồng như cũ dùng tên thật đó là lại tương tự cũng không có khả năng tương tự đến liền tên đều giống nhau nông nỗi việc này trước không cần lộ ra thời cố bỏ qua bào chi đứng dậy ta chính mình đi một chuyến thiếu ra vẫn là ta đi thôi vạn nhất có cái gì thời cố giơ tay không làm lương cung tiếp tục nói tiếp hắn ngoài miệng nói không tin tưởng nhưng tâm lý là ôm cực đại hy vọng không chính mắt xác nhận lại có thể nào cam tâm lương cung chỉ phải từ bỏ điều phái nhân thủ đi theo coi chừng một đám người trưa hôm đó liền khởi hành Dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào ngừng lại, đến hải đảo thời điểm đúng là hoàng hôn, ánh Triều Tà ở trên mặt biển kéo một đạo lộng lây quất quang Lương Cung ở trên đảo hỏi thăm một chút đối thư đồng tên, đảo dân đối nàng cũng không xa lạ, còn chỉ cho bọn họ địa phương. Lương Cung lập tức liền xác nhận, đó chính là đối thư đồng bản nhân không thể nghi ngờ. Bất quá kia cô nương trước đó vài ngày đã lanh hai cái hoa tử đi rồi, muốn đi tìm hai cái hoa cha. Lương Cung nghe được đảo dân nói, trong lòng không cấm lộ bột một chút, hỏi ngài có biết bọn họ là đi nơi nào nghe hình như là đi một cái kêu thị châu địa phương lương cung ở thời cố trước mặt cũng chưa dám theo lời báo cáo chỉ là trước tìm được rồi đới thư đồng nơi bóng cây bên cạnh nhà tranh thu thập đến sạch sẽ lưu loát cửa sổ nhắm chặt thoạt nhìn chính là không người cư trú thời cố gấp không chờ nổi muốn tìm được đới thư đồng một tia dấu vết trực tiếp kéo ra cũ nát cửa gỗ nhàn nhạt, nhạt cho bụi hơi thở ập vào trước mặt trong phòng trừ bỏ một ít đơn giản gia cụ cũng không có đặc biệt cho thấy thân phận đồ vật Thậm chí liền một kiện xiêm ý đi cũng chưa lưu lại. Thời cố quay người lại, liền thấy được trên tường một hàng tự, tuy là đá phủi đi, bất quá vẫn là có thể nhìn ra viết chữ người thói quen đầu bút lông. Thời cố trong mắt hơi co lại, vội vàng tiến lên một bước, vuốt ve trên tường chữ viết. Lương cũng nhìn mắt nói, trên đảo cư dân cũng nói, mang tiểu thư. Trước đó vài ngày đi Thị Châu, xem ra là thật sự. Thời cố ánh mắt lưu luyến ở chữ viết gian, chật liền xoay người, nhổ neo, hồi Thị Châu. Lương Cung cũng biết trước mắt chỉ hoán không được, một đám người mông cũng chưa ngồi nhiệt, liền mã bất đình để chạy về Thỉ Châu. Hoác Linh Khê cũng ở trong nhà nôn nóng chờ đợi vài thiên, nàng cũng không dám dễ dàng đem này tin tức nói cho 19 gì quá, thật vất vả mong đến lúc đó cô trở về, lại không thấy đối thư đồng bóng người, bất giác nôn nóng. Người không tìm được sao. Thời cố bất chấp để ý tới Hoác Linh Khê, phân công các bộ nhân thủ ở Thỉ Châu bắt đầu tìm người. Lương Cung biết hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là đối thư đồng. Toại hướng Hoác Linh Khê nói, mang tiểu thư để lại lời nói, ước chừng đã ở Thỉ Châu. A Cửu đã đã trở lại. Hoác Linh Khê cũng kinh hỉ không thôi, ta đây đi tìm thẩm nôn, làm hắn cũng hỗ trợ tìm xem. Nhân viên lưu động quân đội là nhất rõ ràng, lương cung gật gật đầu, có thẩm tiền sinh ra ngựa, hẳn là làm ít công to. Như vậy vội thẩm nôn không đến mức không chịu giúp, chỉ cần cùng trong thành thủ vệ nói một tiếng đó là, nhưng hắn nhớ tới mới gặp đới thư đồng khi tình cảnh, cảm thấy có chút không ổn. Mang tiểu thư đối chúng ta đều không có ký ức. Nếu giông chống khuya chiên mà tìm người, nàng ở cảnh giác dưới tất nhiên sẽ không lộ diện. Như vậy liền biến khéo thành vụ. Ta thiếu chút nữa đã quên hoắc linh khê vô vô cái chán, thập phần khó hiểu. Bất quá a cửu như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. Nàng mất tích thời điểm trước sau là cùng hoắc thành đông ở bên nhau, có thể hay không là hoắc thành đông đối nàng làm cái gì? Nay sợ là chỉ có mang tiểu thư chính mình biết. Trước mắt vẫn là khuyên một tiếng khi ra, bí mật tìm nhân vi diệu. Ta đã biết. Đã đi vào Thỉ Châu đối thư đồng, cũng xa không biết có một đại bang tử nhân vi nàng giàu thúi ruột. Nàng tới Thỉ Châu lúc sau, liền vẫn luôn ở hỏi thăm liêu trưởng sinh người này rơi xuống, chỉ là Thỉ Châu địa phương đại, nơi nơi đều là buôn bán, hàng gia sinh ý cũng không ngừng một nhà. Hơn nữa nhiều năm lại đây, ai lại biết liêu trưởng sinh hay không còn ở chuyển này cũng mua bán. Đối thư đồng ý thức được tìm người cũng là cái trường kỳ chiến tuyến, liền tính toán hiện tại Thỉ Châu tìm cái an thân nơi, lại tìm một phần nghề nghiệp, miễn cho miệng ăn núi lở lưu lạc đầu đường. Nàng chính mình cũng đảo thôi, tổng không thể làm cắt tường như ý cũng muốn cầm đi. Thì châu có rất lớn cảng, cắt tường nhìn thấy nơi đó có rất nhiều khiêng đại bao, cũng muốn đi thử xem. Đối thư đồng tự nhiên sẽ không đồng ý, không nói đến nhân gia có thể hay không muốn hắn này tế cánh tay cẳng chân hài tử, chính là muốn cũng thuộc về lao động trẻ em, xảy ra chuyện cũng chưa người chịu gánh trách. Bọn họ ở ngõ nhỏ thuê một cái phòng đơn, hiện tại là mùa hè, còn tỉnh một bút than hỏa tiền. Đối thư đồng không có trước kia ký ức, đối thủy châu có thể nói trời xa đất lạ, muốn tìm được một phần thích hợp nghề nghiệp, đều không phải là một tịch nhưng thành. Thì châu là nổi danh bất dạ thành, nơi này giải trí sản nghiệp rất nhiều. Đối thư đồng ở ban đêm đi ngang qua những cái đó xa hoa trụy lạc địa phương, cũng biết bên trong tới tiền nhanh nhất, đồng dạng cũng dễ dàng vướng sâu trong vũng lầy, do dự thật lâu sau sau vẫn là đi vào bên cạnh hiệu cầm đồ. Trên người nàng duy nhất có thể bán của cải lấy tiền mặt cũng chỉ có trên tay bạc vòng tay. Tuy rằng không phải đặc biệt đáng giá, tốt xấu cũng có thể nhiều chống đỡ mười ngày nửa tháng. Cầm đương tới mấy đồng tiền, đối thư đồng tạm hoãn trong lòng lo âu, đứng ở bên đường không phải do hô khẩu khí. Có nói là một phân tiền làm khó anh hùng hán, không có tiền cảm giác thật đúng là khó chịu. Bên cạnh dừng lại một chiếc bảo dưỡng đến du quang lóe sáng xe, tài xế dẫn đầu xuống dưới căng đem dù đi kéo mặt sau cửa xe. Đối thư đồng bừng tỉnh vươn tay đi cảm thụ một chút, mới biết hạ mau mau mưa phùn. nàng yên lặng cảm khái một chút. Đắp lên chính mình cũ thoa mũ, từ mênh mông mưa buổi chạy vừa đi vào. Từ trên xe xuống dưới mang vân lan, theo bản năng nhìn mắt chạy xa thân ảnh, giữa mày nhíu lại, nghĩ thầm như vậy ăn mặc, hay là lại đảm đường phô đương chút chăn đông xiêm ý gì người nghèo điên rồi quả thật là cái gì đều có thể lấy đến ra tay. Nàng vào hiệu cầm đồ, nhìn đến trưởng quầy chính cầm cái vòng tay lắc đầu thở dài, hiện tại người trẻ tuổi, không nói phẩm đức nha, không duyên cớ chiếm ta mấy lượng sưng, thu được hàng giả. Trưởng quầy đem vòng tay đưa qua, phẫn nứt không giảm, đương ra ngài nhìn một cái, này nơi nào là bạc đủ tuổi nột, bên trong rất có môn đạo đâu. Mang Vân Lan tiếp nhận tới vừa thấy, chỉ thấy vòng tay trung tâm là trống không, hợp với một đoạn dây thép. Đương này vòng tay chính là người nào? Một cái cô nương, nhìn đôi mắt là đôi mắt, cái mũi là cái mũi, ai thành tưởng tâm tư không đúng. Mang Vân Lan nhìn vòng tay thượng hoa văn, ẩn ẩn cảm thấy quen mắt, rồi lại nhất thời nghị không ra, thấy trưởng quầy còn muốn đi ra ngoài tìm người tính sổ liền cấp ngăn cản, tính, tổng cộng cũng không đáng giá mấy cái tiền, sau này nhớ rõ xem cẩn thận chút. Này vòng tay ta nhìn quân mắt, trước cầm. Ngài thỉnh yên huệ đi. Mang Vân Lan cầm vòng tay, tưởng tiện đường đi tìm thời cố hỏi một câu. Và góc phít building phát hiện Hoác Linh Khê cùng hầu lê bọn người ở, bất kỳ nhiên nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, trong lòng ngảy dự, đẩy cửa ra hỏi, có ác cửu tin tức. Hoác Linh Khê thấy là nàng, vội vàng đem nàng kéo tiến vào, ngươi nhưng trước đừng nói cho 19 gì a mang vân lan tay đều có chút run một bên đáp ứng một bên hỏi thực sự có á cựu tin tức dù chưa đại chuẩn bất quá ta cảm thấy thực mau là có thể tìm được rồi hoác linh khê cảm thấy xuất động bọn họ hai nhà cùng thầm luôn, không có khả năng liền cá nhân đều phiên không ra cảm ơn trời đất mang vân lan không phải do chắp tay trước ngược nghiệm vài câu nàng lúc trước đều không thể tưởng được hảo hảo đi ra ngoài người liền rốt cuộc không gặp này nhoáng lên mắt đều hai năm nhưng đưa bọn họ ngao đến quá sức mang vân lan sợ chính mình đi trở về thấy mười chín quá bộ dáng liền nhịn không được đem cái gì đều nói cho nàng đến lúc đó ngược lại chuyện xấu cho nên thoái thác có việc ở hoắc công quán đái một ngày điều trị hảo cảm xúc mới dám trở về thời cố từ hải đảo trở về một lát cũng không đình chỉ tìm người như thế qua cũng có bảy tám thiên lại không có nửa điểm tiếng gió hắn không cấm bắt đầu nôn nóng dị thường thầm nôn lúc trước cấp đới thư đồng để lại địa chỉ cũng không thấy nàng hiện thân chỉ có thể mệnh thuộc hạ tận lực lưu ý nói hồi đối thư đồng nơi này Nàng gần nhất tìm phân giặt quần áo việc, cho nên phần lớn thời điểm đều là xúc ở vương bức trong viện. Các tường như ý quen thuộc nơi này hoàn cảnh, giữa trưa thời điểm sẽ đi ra ngoài giúp nàng mua đồ ăn, nhóm lửa nấu cơm như ý cũng có thể giúp đỡ. Trước mắt ba người sinh hoạt thượng tính quá đến đi xuống, đối thư đồng cũng không quên tiếp tục hỏi thăm liêu trưởng sinh sự tình, cuối cùng có chút tiến triển. Các tường tới Thị Châu, là đánh nhất định phải nhìn thấy liêu trưởng sinh quyết tâm, ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, tâm tư ngược lại phai nhạt xuống dưới. Nơi này mỗi ngày ngựa xe như nước, xuyên tây trang đều khinh thường xuyên áo khoác ngoài, người ba bảy loại phân đến thập phần rõ ràng. Các Tường cũng dần dần biết, bọn họ như vậy thân phận, đi ra ngoài cũng sẽ bị người xem thường, cứu cứu trong miệng cái kia kiếm lời đồng tiền lớn người, lại sao lại nhận bọn họ. Đối thư đồng này hai ngày rốt cuộc nghe được Liêu trưởng sinh địa chỉ, nguyên bản tính toán mang theo bọn họ huynh muội hai người đi một chuyến. Tới gần kia Tinh xảo Dương lâu, Cắt Tường lại có chút khiếp bước, Đồng Đồng tỷ, ta không nghĩ tìm trà, chúng ta trở về đi như ý nhìn quanh thân hoàn cảnh chỉ là mới lạ mà đánh giá đối tìm không tìm cha từ lúc bắt đầu liền không sao cả đối thư đồng rất rõ ràng cắt tường khát vọng nghe vậy ôn nhu hỏi làm sao vậy cắt tường lôi kéo trên người nửa cũ nửa mới háo lắc lắc đầu dù sao cũng không trông cậy vào người kia sẽ nhận chúng ta sao vẫn là thôi đi cùng với gặp mặt gợi lên vốn không nên co thân duyên cắt tường cảm thấy vẫn là từ đầu đến cuối đều không cần minh bạch hảo đối thư đồng không có hỏi nhiều nói hảo đi Ngươi không nghĩ thấy đã không thấy tâm hơi. Đới thư đồng nắm hai huynh muội trở về đi, đi ngang qua tiểu ô tô ném ra tới ăn xong bánh quy hộ, khó khăn lắm dừng ở cắt tường bên chân. Đới thư đồng nhíu hạ mi, thấy cửa sổ xe một cái xinh đẹp tiểu cô nương thẻ lưỡi, nói câu đổ nhà quê. Nàng luôn luôn là ôn hòa tính tình, giờ phút này lại tưởng đem người kéo xuống tới đánh một đốn ngông. Bất quá kia xe thực mau về phía trước chạy tới, cũng không ở bọn họ trước mặt dừng lại. Chờ đến bọn họ sắp qua kiều trở lại chính phố thời điểm. Một cái mập mạp đại thúc chạy tới, gọi lại ba người. Tiểu thư dừng bước, chúng ta tiên sinh có một số việc muốn hỏi tiểu thư. Các người tiên sinh. Đới thư đồng ninh khởi mi, hàng đầu nghĩ đến chính là kia chiếc uy phong tiểu ô tô, là ai? Chúng ta tiên sinh họ liễu, mới vừa rồi đi ngang qua nhìn đến tiểu thư. Mang theo hai đứa nhỏ, nhìn khuôn mặt, Nghị sẽ là cố nhân, cho nên muốn thỉnh tiểu thư cái phương tiện. Đới thư đồng đuôi lông mày khẽ nâng, này cũng coi như được đến lại chẳng phí công phu. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể gặp gỡ. Bất quá cái kia liếu trưởng sinh như thế nào liền như vậy xảo biết bọn họ. Nàng túi đầu hướng cắt tường như ý nhìn lại, trưng cầu bọn họ ý kiến. Cơ hội đều đụng vào trước mắt, cắt tường nguyên bản đánh mất ý niệm cũng có chút dao động. Đối thư đồng kéo kéo hắn tay, nói, nếu không liền đi gặp một mặt đi, gặp qua chúng ta liền trở về. Cắt tường do dự một chút, gật đầu ừ một tiếng. Cái kia đại thúc cũng không dẫn bọn hắn đi đâu sở nhà ở, mà là trực tiếp lánh tới rồi một bên hoa viên nhỏ. Dựa vào bờ sông một góc, cũng đủ yên lặng. Đới thư đồng nhìn thấy liêu trưởng sinh thời điểm, lúc trước hổ nghi trợt liền tan. Thật sự là các tưởng như ý cùng hắn lớn lên rất giống, đặc biệt một đôi mắt, mặc cho ai xem qua đều sẽ cắn định là thân sinh. 46. Đệ 46 chương Các tưởng như ý đánh từ trong bụng mẹ ra tới liền chưa thấy qua liêu trưởng sinh, liêu trưởng sinh tự nhiên sẽ không không nhớ rõ chính mình đã từng còn từng có một cái vợ cả, vì hắn sinh hai đứa nhỏ. Đối thư đồng thấy liêu trưởng sinh nhưng thật ra không có há mồm liền đồn đẩy chính mình làm cha sự thật, liền tạm thời không nói gì. Các tường nhìn đối phương mặt mày, đáy lòng chạy xuôi quá một loại bừng tỉnh, liên lụy nhiều năm kia một kia cảm giác phản phất cũng được đến an ủi. Hắn dắt lấy đối thư đồng tay, hướng nàng phía sau ẩn giấu một chút. Về các tường như ý mẹ đẻ cùng liêu trưởng sinh chuyện xưa, đối thư đồng thân là người ngoài cuộc không nói được cái gì, lần này cũng là chịu hai đứa nhỏ cứu cứu chi thác, tưởng cho bọn hắn tìm cái dựa vào. Nhưng xem các tưởng như ý, ý tứ, lại không nghĩ muốn cái này dựa vào. Đối thư đồng hàng đầu vẫn là tôn trọng bọn họ ý kiến, thả nàng này mệnh cũng là hai huynh muội nhặt về tới, vì điểm này, sau này cũng sẽ không làm cho bọn họ bị ủy khuất. Xem ra liếu tiên sinh rất rõ ràng các tưởng như ý thân thế. Liêu trưởng sinh mắt thấy hai đứa nhỏ lớn lên như thế đoan chính, tên cũng đọc thuộc lòng, thoạt nhìn rất là cao hứng, các tưởng như ý. Hảo hảo hảo, như ý ánh mắt đầu tiên liền không thích người này, Cảm thấy người này cao hứng biểu tình tựa như xem mới ra nổi hương bánh trái, lớn tiếng nói, ta kêu triệu như ý. Ta ca là triệu cát tưởng. Đối thư đồng sờ sờ nàng bím tóc, không có ngôn ngữ. Liêu trưởng sinh biết bọn họ không phải cùng chính mình họ, trên mặt lộ ra một chút vẻ xấu hổ, lại không nghĩ làm cho chính mình hậu đại mặt nhi, thừa nhận chính mình bạc tình quảng nghĩa, tọa ngập ngừng nói, năm đó sự nói ra thì rất dài Bất quá bọn nhỏ nếu tìm tới, nói vậy bọn họ nương gửi gắm. Yên tâm ta nhất định sẽ kết thúc trách nhiệm của chính mình. Liêu Trường sinh thân thiện kính nhi ngược lại lệnh đối thư đồng có chút nghi hoặc, muốn thật như vậy có trách nhiệm tâm, năm đó lại như thế nào sẽ đi luôn, còn mặt khác cưới vợ sinh con. Xem liêu Trường sinh tư thế, giống như lập tức liền phải đem hai đứa nhỏ an bài lên. Đối thư đồng đội nói, liêu tiên sinh hiểu lầm, các tưởng như ý mâu thân vẫn chưa giao phó quá cái gì, chỉ là hai tử muốn gặp chính mình cha ruột một mặt, cho nên mới tới quấy rầy. Hung trì liêu tiên sinh hiện tại khác thành gia nghiệp. Sợ là nhiều có bất tiện. Nói chi vậy? Liêu trưởng sinh khoác tay, trên mặt ý cười trước sau thân thiện đến có chút quá mức, đúng rồi, còn không có thỉnh giáo tiểu thư phương danh. Ta họ mang. Đối thư đồng nhàn nhạt nói câu, thật sự không quen cùng người ta nói nói nhiều vòng cong, ta tưởng ngài muốn làm cái gì an bài, vẫn là hỏi trước quá hai đứa nhỏ ý nguyện, rốt cuộc bọn họ từ sinh ra khởi liền đối phụ thân không có gì ấn tượng. Liêu trưởng sinh tưởng sờ sờ cắt tương đầu, lại rơi xuống cái không. Nghe vậy chỉ có thể ngượng ngùng mà thu hồi tay Là ta quá nóng nội Liêu trưởng sinh buông tiếng thở dài Thoạt nhìn nhưng thật ra chân tình ý thiết Ta hôm nay cũng là vội chung tranh thủ thời gian Trong chốc lắt còn phải đi về Mang tiểu thư không ngại lưu cái địa chỉ Về hài tử sự tình Ta tưởng lúc sau cùng mang tiểu thư kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện Đới thư đồng do dự một chút Lại bận tâm cắt tưởng như ý về sau tiếp thu giáo dục vấn đề Nếu liêu trưởng sinh thật có thể kết thúc trách nhiệm Tự nhiên là không thể tốt hơn hiện tại rất nhiều vấn đề không có giải quyết, các tường cùng như ý cũng chưa biện pháp đi học. Đối thư đồng chỉ có thể lợi dụng nhàn dư thời gian dạy bọn họ đọc sách biết chữ. Hai anh em đều thực thông minh, học lên cũng nghiêm túc. Đối thư đồng liền càng thêm không nghĩ chậm trễ bọn họ. Đi học vấn đề là nhất khẩn cấp. Ước chừng qua có bốn năm ngày, liêu trưởng sinh phái người y theo địa chỉ tới ngõ nhỏ tìm đối thư đồng. Cô ý nói rõ chỉ thấy nàng một người. Đối thư đồng biết đối phương tìm nàng khẳng định cùng hai đứa nhỏ có quan hệ cũng không biết trong hồ lô muốn làm cái gì, không dám làm hài tử biết. Tỷ muốn đi ra ngoài một chuyến, đói bụng nói trong ngăn tủ có hôm nay buổi sáng bánh bao, nhớ rõ hâm nóng. Đới thư đồng lâm ra cửa, lại không yên tâm mà lộn trở lại tới dặn dò, nếu là có người lại đến, toàn bộ vừa hỏi lắc đầu tam không biết, hoặc là đi chủ nhà lưu thẩm nhi nơi đó đãi một trận, chờ ta trở lại biết sao. Yên tâm đi đồng đồng tỷ, ta cùng mội mội có thể chiếu cố hảo tự mình. Đới thư đồng cười cười, lại đào mấy trương tiền giấy cho huynh muội hai người, làm cho bọn họ mua đồ ăn vật ăn. Các tường đem tiền giấy gấp lại thu hảo, vẫn chưa nghĩ như thế nào đi hoa. Liêu trưởng sinh hôm nay định ngày hẹn địa phương tương đối chính thức. Đới thư đồng nhìn chung quanh ăn mặc hoàng tình xảo tiệm cơm, cùng khác hoa nhã gian cửa gỗ, biết lúc này chuyện này muốn nói đến quan trọng đến nhiều. Đới thư đồng không thích đứng liêu trưởng sinh vừa thấy chính mình liền cùng tiếp đón nguyên thủ dường như, lại là châm trả lại là gấp đồ ăn, làm người lập tức liền cảm thấy hắn mục đích không đơn thuần liêu tiên sinh có sự nói sự ta bất quá một giới bình dân áo vải không cần như thế mất công liêu trưởng sinh lúc này mới ngồi trở lại chính mình vị trí mau liệt thành một đoá hoa khuôn mặt dần dần thu liễm lên lại trở nên sầu khổ khó nhịn năm đó tuổi trẻ khí thịnh vì lang bạt ra một phen sự nghiệp cho nên đi luôn đới thư đồng không muốn nghe hắn đối chính mình chuyện cũ bịa giải nhịn không được tưởng trận trắng mắt gọn gàng dứt khoát nói liêu tiên sinh là tưởng đem cắt tưởng như ý tiếp trở về liêu trưởng sinh dừng một chút Cũng liền theo lời nói thượng, không quên chụp đới thư đồng hai câu mông ngựa, nói nàng hảo sảng. Ta hôn cho tới bây giờ mới biết được, người này nột thật không thể vong bản. Liêu trưởng sinh mút khẩu rượu, một phách mặt bản chính là một hồi nhìn thấu thế sự đạo lý lớn. Ta hiện tại tuy rằng muốn tiền có tiền, muốn phòng có phòng, nhưng trong nhà bà nương nàng sinh không ra nhi tử. ngươi nói một chút ta lớn như vậy gia nghiệp tích cóp xuống dưới có ích lợi gì. Nay thật là chính mình năm đó làm, cho nên ta hối hận nột. Đối thư đồng lộ ra một mặt bừng tỉnh biểu tình, hóa ra người này trải chân như vậy trường, cuối cùng mục đích chính là tưởng có cái kế thửa gia nghiệp nhi tử. Nàng không cấm âm thầm hư lệnh, năm đó bỏ vợ bỏ con, hiện tại sinh không gia nhi tử nhưng thật ra nghĩ tới, này gia mặt cũng là hậu. Cũng may ông trời mở mắt, còn không đến mức tuyệt ta liếu ra sau. Ta ngày đó nhìn đến các tưởng, liền cảm thấy đứa nhỏ này cùng ta thật là một cái khuôn mẫu khác ra tới, không hổ là ta nhi tử. Giả lấy thời gian, tất thành châu áo. Đới thư đồng nghe được âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm vẫn là đường, giống người giống nhau bạc tình quả nghĩa mới là hại người rất nặng. Đới thư đồng cố nén nghe hắn nói nửa ngày, cuối cùng mới phản ứng lại đây có chút không đúng. Người này nói đến nói đi, cũng chưa để như ý nửa cái tự, hóa ra vẫn là chỉ cần nhi tử mặc kệ nữ nhi. Năm đó thị phi đúng sai tạm thời bất luận, liêu tiên sinh trong nhà đã có thế thất, cần gì phải vì gia nghiệp sự tình phát sầu. Liền sinh một tiểu nha đầu phiến tử, hiện tại trong nhà đều là không để trứng gà mái. Liêu trường sinh hại một tiếng, phản ứng lại đây ở đối thư đồng trước mặt nói như vậy không ổn, liền vội vàng chuyển tới cắt tường trên người, húng chi cắt tường là ta thân sinh trường tử, ta tránh xuống dưới tương lai đều là của hắn, độc nhất phân sao. Đối thư đồng có thể xác định hắn liêu ra là thật sinh không ra nhi tử, bằng không ỉ vào có tiền lớn nhỏ lão bà một đống, còn có thể sầu chuyện của con. Như vậy trọng nam khinh nữ người, nhưng thật ra cùng ai có điểm giống nhau. Cùng ai đâu đối thư đồng cảm thấy trong đầu lại có chút cái gì chợt lóe mà qua mau đến chảo không được. Mang tiểu thư ý hạ như thế nào? Liêu trưởng sinh thấy đối thư đồng nhữ mày không nói lời nào, đem một bó báo chí bao đồ tốt phóng thượng bàn, có vẻ thành ý mười phần. Đối thư đồng lấy lại tinh thần, xem kêu báo chí sở bao hình dáng, cũng biết tiền nhất định không ít, trong lòng lại không có nhiều ít động nghiệm, nâng lên mắt nói, ta đều không phải là cắt tưởng như ý dám hộ giả, bọn họ ý nguyện ta không thể tả hữu. Hơn nữa cắt tưởng như ý nếu là cùng ngươi trở về. Tất nhiên còn sẽ cùng người nhà của ngươi có điều giao thoa, ta hy vọng liêu tiên sinh vẫn là trước giải quyết hảo bên trong mâu thuẫn cho thỏa đáng. Các tường như ý là chấn nhỏ thượng lớn lên đơn thuần hài tử, mặc dù cùng liêu trưởng sinh trở về, nơi đó người cũng chưa chắc sẽ thiệt tình tiếp nhận bọn họ. Đối thư đồng cảm thấy cùng với làm cho bọn họ trở về chịu xa lánh, còn không bằng trở lại hải đảo thượng, cũng có thể vô ưu vô lự. Bất quá bọn họ không đi tìm phiền thoái, như cũ có phiền thoái tự động tìm tới. Liêu Trường Sinh thực nhìn chúng cắt tường đứa con trai này, nhất thời không có nói động đối thư đồng, liền tính toán từ từ mưu tính, đáp ứng chức cùng hai đứa nhỏ chậm rãi ở chung. Có thể là Liêu Trường Sinh thỉnh thoảng khác hẳn với bình thường hành động, lệnh trong nhà vợ cả nổi lên lòng nghi ngờ, không mấy ngày liền tìm được trên cửa. Nguyên bản đối thư đồng cùng cắt tường như ý xác nhận quá bọn họ cũng không tưởng trở về, liền tính toán rời đi thị châu. Bởi vì nàng trực giác Liêu Trường Sinh sẽ không dễ dàng từ bỏ, vì tránh cho bị hắn quấy dày mới làm này tính toán chỉ là còn không có tới kịp lấy lòng vẽ xe, đã bị một đám người cấp đổ. Ta nói mấy ngày nay như thế nào đi sớm về trễ, nguyên lai like lại ở bên ngoài dưỡng tiểu nhân. Tiếng nói sắc nhọn nữ nhân đẩy ra đổ ở cửa hai cái đại hán, thấy đối thư đồng một tả một hữu còn có hai đứa nhỏ, biểu tình lập tức liền vặn mẹo, hảo a Cư nhiên còn con ta lộng hai cái tiểu con hoang ra tới. Đối thư đồng nghe lời này cực kỳ không thoải mái, chỉ là xem đối phương này tư thế, hiện nhiên là có bị mà đến. Không khỏi có hại đới thư đồng chỉ có thể trước đem cắt tường như ý trích đi ra ngoài vị này phu nhân hẳn là nhận sai người ta đều không phải là bản địa nhân sĩ mới đến tại đây mưu sinh mà thôi đây là chủ nhà thái thái hai cái tiểu cháu ngoại chống không thời gian tới ta nơi này tập viết mà thôi đới thư đồng dứt lời đem hai huynh muội hướng chủ nhà lưu thẩm nhi nơi đó đẩy một chút đối phương mang theo người tới cửa náo ra tới động tĩnh không nhỏ trong viện có không ít xem náo nhiệt hàng xóm chủ nhà thái thái vẫn luôn đối, đối thư đồng bọn họ pha chiều ứng xem này đám người không dễ trọc, đứng ở cửa thập phần nôn nóng nàng thấy đới thư đồng mắt hàm hy vọng tâm mềm nhún đem hai đứa nhỏ dắt qua đi lại bị kia nữ nhân một cái tát mở ra thiếu giả ngu ta nếu có thể tìm tới nơi này còn sẽ không rõ ràng lắm nơi này môn đạo ngươi đảo tưởng đem hai cái tiểu con hoang bỏ qua một bên như ý nhìn nữ nhân đỏ bừng móng tay cảm thấy thập phần chói mắt ngưỡng khuôn mặt nhỏ kêu lên chúng ta mới không phải con hoang chúng ta họ triệu chúng ta là ta mẹ sinh họ triệu Nữ nhân nghe vậy, ninh khởi tinh tế lông mày, vốn dĩ có điều do dự, nhưng nhìn đến hai người mặt mày thần thái, tức khác lại khởi sướng tàn nhẫn, hiện tại đảo tưởng phiết đến sạch sẽ, mẹ ngươi khởi quần thời điểm như thế nào không nghĩ này cha. Đối thư đồng nghe đối phương càng nói càng khó nghe, trong lòng cũng đẳng khởi một cổ hỏa, cắn răng tiến lên nói, các ngươi như vậy không phân xanh đỏ đen trắng, ta cũng không phải tùy ý người vo tròn bốc dẹp. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ngươi đãi như thế nào. Ừ, còn rất có cốt khí nữ nhân hừ một tiếng, đồ đến tinh xảo môi dương ngạo mạn độ cùng. Hôm nay tự không thể đem các ngươi như thế nào, bất quá đã tới này địa giới, nhưng phải cẩn thận chút, khắp nơi đều có người không thể trêu vào người. Bốn mươi bảy, đệ bốn mươi bảy chương. bị liêu trường sinh vợ cả như vậy một náo, đới thư đồng càng cảm thấy đến cái này địa phương là ở không nội nữa. rõ như ban ngày không thấy được này đám người có thể làm ra chuyện gì tới, nhưng đêm khuya tĩnh lặng thời điểm ai lại biết. theo sau liêu trường sinh còn phái người tới đây chấn an quá. Hiển nhiên là biết hắn Thái Thái đã tới, chỉ là hắn bản thân đều không dám lộ diện, có thể nghĩ cắt tường như ý sự không phải hắn một trương miệng định đoạt. Hiện tại cắt tường như ý đối Liêu Trường Sinh đều không ôm cái gì ảo tưởng, đối thư đồng tuy rằng còn tưởng biết rõ ràng chính mình thân thế, cũng biết không phải thích hợp thời điểm, tính toán đi trước phương Bắc một đoạn thời gian, lại trở về làm tính toán. Phó cho chủ nhà Thái Thái tiền thuê nhà, đối thư đồng trong tay còn lại tiền đều không đủ ba người vẽ xe, hỏi thăm một vòng mới ở phiếu lái buôn trong tay mua được phiếu. Chỉ vì giá cả hơi chút tiện nghi một ít, bọn họ vô pháp ở nhà ga lên xe, chỉ có thể đi một đoạn ở nửa đường thượng đẳng. Đối thư đồng ba người sáng sớm liền chờ ở phiếu lái buôn nói tốt địa phương, ước chừng 10 điểm chung thời điểm mới có một chiếc xe lảo đảo lắc lư mà xử tới. Xe không có lập tức khai đi, tại chỗ còn chờ một trận, không bao lâu tới một cái cao gầy nam nhân, trên người cân và táo liệt, đi đường còn hứ hít xáo. Đối thư đồng xem đối phương thế thân ban đầu tài xế, âm thầm nhíu mày. Người này vừa thấy liền cà lơ phất phơ, lái xe có thể vững chắc sao. Nàng liền ngồi ở tài xế nghiêng phía sau, nhân ngồi không có việc gì, ánh mắt vô tình dừng ở tài xế quải chắn trên tay. Ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ thập phần thấy được. Đới thư đồng không cấm buồn bực, có thể mang đến khởi nhẫn ban chỉ người, còn không ngại cực khổ ra tới chạy xe khách. Nàng trong lòng xẹt qua một tia vi diệu, quay đầu lại nhìn chung quanh liếc mắt một cái bên trong xe, thấy hàng sau cùng ngồi hai người, cùng mặt khác làm công chịu khổ có chút bất đồng. Liệt khai áo dài mang theo một loại như có như không phỉ khí. Đối thư đồng không xác định có phải hay không chính mình quá mất cảm, nhìn ngoài cửa sổ xe mặt hoàn toàn xa lạ đoạn đường, giữa mày níu chặt. Lúc này có cái đồng hương cũng buồn bực hỏi một câu, ta nói sư phó, ngươi này đường đi đến không đúng đi. Như thế nào càng vòng càng xa. Kia tài xế đầu cũng không quay lại, bóp ngoài miệng ngậm yên ở ngoài cửa sổ xe run run hôi, nói, cũ lộ lốn, đến vòng đến đằng trước một chút mới có thể qua đi. Kia này đến bao lâu mới có thể đến? Phí không được nhiều thời gian dài, nhiều lắm nửa giờ đi. Bên trong xe những người khác đều lộ ra bừng tỉnh, không hề hỏi nhiều. Nhưng xe càng đi trước đi, đối thư đồng trong lòng liền càng cảm giác không thích hợp. Nàng thấy kia tài xế chịu xong rồi yên, lại đi xe hòm giữ đồ tìm tìm kiếm, thoạt nhìn không được kết cấu, cuối cùng oán giận hai câu, hiện nhiên đối này trong xe đặt đồ vật đều không quen thuộc. Sư phó, phiền thoái dừng lại xe, ta xây xe tưởng phun đối thư đồng vỗ về ngực Nhữ mày một bộ không khỏe. Không đợi tài xế nói chuyện, hàng phía sau liền có người bắt đầu kêu lên, nữ nhân chính là phiền thoái. Đừng phun trong xe A, mặt sau còn như thế nào đãi. Tài xế bị gào đến đầu đại, đành phải đem xe ngừng ở ven đường. Xe quán tính nghiêng về phía trước, đối thư đồng ngực một nắm, thật là có chút khó chịu lên. cắt tường như ý không yên lòng, đi theo nàng mặt sau xuống xe. Như ý săn sóc mà đi giúp đối thư đồng trụ phía sau lưng, cắt tường tắt đem trên vai quải ấm nước cởi xuống tới. Ở một bên chờ, đối thư đồng nôn khan vài cái, hơi hơi nghiêng người hướng xe bên nhìn lại. Những người khác đều lười đến xuống xe, chỉ có cái kia tài xế cùng hàng phía sau ngồi hai người ở phụ cận chuyển động. Đối thư đồng nhìn đến trong đó một người bị phong vén lên và tao phía dưới lộ ra một đoạn đao đem, mỹ mắt tức khắc ngảy dựng, vội vàng kéo qua các tường thủ đoạn. Đồng đồng tỉ muốn thùy sao. Các tường đem ấm nước cái vặn ra đưa qua. Đối thư đồng xem khắp nơi bình thản, liền nơi xa thổ bao đều có thể thấy người ở trong đó cũng giống như không chỗ nào che giấu nàng ôm ấm nước ngồi xổm tại chỗ trong lòng bang bang loạn nhảy nghị nghị gót cắt tường nói vài câu nói khẽ cắt tường ánh mắt tinh lượng cùng chân bóng chán giống nhau có cổ thông minh kính nhi giao cho ta hảo cắt tường nói liền chạy ra trên xe lục tục có người xuống dưới đi ngoài tài xế ở một bên lại chịu xong rồi một chi yên theo sau mới chỉnh đốn lên xe cắt tường đi theo mặt sau cùng đối thư đồng vội vàng đem hắn ôm đến chỗ ngồi trước ôm hảo bọn họ hai huynh muội. Xe phát động lúc sau, chỉ nghe bang một tiếng, thân xe hướng tới một bên hung hăng một hai chật liền tắt hỏa. Một xe người dịu dít oán giận lên, tài xế tắt hùng hùng hổ hổ mà xuống xe, thấy bẹp lốp xe, đấm một quyền cửa xe. Cắt tường thấy đối thư đồng vẻ mặt khẩn trương, trộm nói, đồng đồng tỷ yên tâm đi, bọn họ sẽ không phát hiện. hắn chuyên môn tìm trong đất dỉ sắt đinh sắt, bằng ai xem đều như là ngoài ý muốn. Đối thư đồng định ra tâm thần, lôi kéo huynh mội hai người chuẩn bị xuống xe nay địa giới trước không có thôn sau không có tiệm mặt khác hành khách đợi trận thấy xe thật sự không có biện pháp đi rồi mới ồn ào muốn trả vé được rồi được rồi ta đã gọi người phái mặt khác xe lại đây không phải nhiều chờ một trận sao Đối thư đồng lại nghe quái dị nghĩ thầm hắn còn có thể ngàn dặm truyền âm không thành nàng trực giác không thể lại đãi đi xuống lanh cắt tường như ý muốn đi có người không nghĩ chở cũng bối bao vây chuẩn bị đi bộ kia tài xế một chút trầm mặt nhấc chân liền đem cửa xe đá thượng Đối thư đồng bị thanh âm kia chấn động, căng chặt một cây huyền thiếu chút nữa chặt đứt, vội vàng kéo ra một bên cửa sổ xe, làm cắt tường như ý trước chui ra đi. Hướng tới chúng ta tới phương hướng trở về chạy. Trong xe một chút lộn xộn, rất nhiều người tế ở cửa xe khẩu cùng tài xế lý luận, cho nên đối phương nhất thời không chú ý tới xe sau động tĩnh. Xe bên trạm nam nhân nhìn thấy chạy ra đi bóng người, hét lớn một tiếng, đứng lại. Đối thư đồng giống như chấn kinh con thỏ, nhất thời chạy trốn càng nhanh. Những người khác cũng phản ứng lại đây không thích hợp, cũng tranh nhau từ cửa sổ xe ra bên ngoài bò, tài xế trực tiếp từ xe tòa phía dưới rút ra một cây gậy gỗ, dọc theo cửa sổ xe liền trở về đánh, Tiêu thảm tiếng động nổi lên bốn phía. Đối thư đồng sau khi nghe được biên thanh âm, đầu đều không trở về mà chạy. Cắt tường từ túi móc ra hai tiết pháo đốt, tùy tay điểm liền chiều sau ném đi. Đuổi theo hai người bị pháo đốt tặc ở bên chân, đốn một cái chớp mắt lại cùng đối thư đồng bọn họ sai khai chút khoảng cách. Đối thư đồng thấy thế khí đều không kịp chuyến một ngụm, lôi kéo như ý liều mạng hướng phía trước buôn, thật vất vả mới ở lộ cuối nhìn đến một chiếc sử qua xe tải, biên kêu liền nhanh hơn bước chân. Trên xe tài xế đại khái là không nghe được tiếng gọi âm ĩ, cũng hoặc là không nghĩ dính chọc phiền toái, không hề có tạm dừng. Đối thư đồng cắn răng đuổi theo đi, nửa ôm cắt tường như ý, thừa dịp xe chuyển biến giảm tốc độ hết sức, làm cho bọn họ bám vào mặt sau thùng xe bò đi lên. Đồng đồng tỷ mau lên đây. Cắt tường nắm chặt một bên xe vách tường chiếu đối thư đồng vươn tay. Xe sử nhập chính đạo, tốc độ xe nhanh hơn, đối thư đồng liền liền đuôi xe ba đều ai không thượng, khoảng cách càng kéo càng xa. Cắt tường gấp đến độ liền phải nhảy xe, đối thư đồng bãi xuống tay kê, hồi thị châu. Hồi thị châu lại tìm người hỗ trợ. Bánh xe nghiền qua cuối cùng một đoạn vũng bùn, thượng đường xi măng sau liền nên ngang mà đi. Đối thư đồng bước chân chưa đỉnh, khá vậy không dư thừa nhiều ít sức lực, hô hấp chi gian phổi bộ sinh đau, chân mềm đến thiếu chút nữa một đầu tải đến trên mặt đất đi. Kêu hai người đuổi theo, tung chặt nàng sau đầu bím tóc, đem nàng một phen quắn trên mặt đất, dương tay đó là một cái bàn tay. Chạy, còn dám chạy. Đới thư đồng cảm thấy một bên mặt sinh đau, trong miệng cũng chảy ra một cổ thanh ngọt, biết chính mình hiện tại chạy không được, lại cũng không nghĩ nhận mệnh, cắn răng buồn không hé răng. Hai người bắt lấy đới thư đồng trở lại bên cạnh xe, một xe người liền cùng bị nhốt lại ngược đãi quá tù phạm, giờ phút này hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương, cô tròn ở bên trong đều là đầy mặt sợ hãi. Trên xe hành lý không sai biệt lắm đều bị cướp đoạt qua, phàm là đáng giá đồ vật cũng chưa lưu lại, một xe người vận mệnh có thể nghĩ. Đối thư đồng lại đây thời điểm, thấy bánh xe biên còn nằm một cái, trên đầu phá vỡ lôi thủng ảo hạt đổ máu, đã là không có hơi thở. Nàng đóng nhắm mắt, cả người lạnh cả người, chỉ mong các tường như ý có thể thoát hiểm. Không bao lâu, có mặt khác chiếc xe xử tới, xuống dưới người mỗi người sắc mặt không tốt, tất nhiên không phải làm đứng đắn mua bán. Trước mắt tình hình, đối thư đồng là chạy không ra được. Chỉ có thể cường trang chấn định, lấy đồ kế tiếp Nhóm người này cùng nhà ga bán hoàng lưu, Bọn đầu cơ, phiếu hẳn là cấu kết quán Thượng này xe cũng đừng tưởng có thể đến trung điểm Đới thư đồng thầm than tiện nghi quả nhiên tham không được Nàng tuy rằng phản ứng đến mau chút Khá vậy trung quy không chạy thoát Nàng mặc không lên tiếng, tận lực không phản kháng Miễn cho chọc giận đối phương không duyên cơ chịu rất nhiều khổ Nếu là ý thức không rõ đã có thể thật sự kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay Ước trừng trạng vạng thời điểm Xe ngừng ở một khu nhà nông ra trong viện, bốn năm cái chỉnh tề hầm trú ẩn, lại thủ đến cùng phòng tuần bộ đại lao giống nhau. Đới thư đồng bị quan tiến trong đó một gian hầm trú ẩn, mới phát hiện bên trong còn có rất nhiều cùng nàng tuổi không sai biệt lắm cô nương, nghĩ đến đều là phải bị bán đi làm ra thị sinh ý. Đới thư đồng không nghĩ ngồi chờ chết, thấy những người đó đi rồi, liền bắt đầu tìm địa phương ma trên cổ tay bó dây thừng. Bên cạnh một cái nữ hải thấy nàng thủ đoạn đều xuất huyết, sợ hay nói, trốn không thoát đi. Nếu là bọn họ phát hiện có người muốn chạy trốn, sẽ, sẽ càng thêm tàn nhẫn. Đối thư đồng chịu đựng trên cổ tay nhẹ nhẹ đau, quay đầu hỏi, ngươi cũng là ngồi xe bị lửa đến nơi đây tới sao? Nữ hải gật gật đầu, hồng hồng hốc mắt lần nữa rơi lệ. Đối thư đồng ai hạ thân tử, cọ cọ nàng coi như trần an, nhỏ giọng hỏi, ngươi bị nhốt ở nơi này đã bao lâu? Có ba bốn thiên. Nữ hải bị nhốt ở nơi này, mỗi ngày đều bị tuyệt vọng cô tịch bao phủ, cảm thấy đối thư đồng động tác. Đấy lòng không cấm hơi có một tia cảm giác an toàn, vì thế lại hướng bên người nàng xê dịch, cùng nàng kề tại cùng nhau, ta nghe thấy những người đó nói chuyện. Thuyết Minh Thiên liền sẽ đem nơi này người đều đưa đến đại phòng khiêu vũ đi. Đới thư đồng là ôm thật trốn không thoát đi liền một đầu chạm vào chết, cùng lắm thì một lần nữa đầu thai chuẩn bị, cho nên đấy lòng sợ hãi ngược lại thiếu chút, cẩn thận hỏi, có hay không nghe được là nơi nào đại phòng khiêu vũ? Nữ hài lắc đầu, mai con đôi mắt đen tối đi xuống đới thư đồng nghĩ lai lịch dùng thời gian nơi này hẳn là ly thị châu tương đối gần có lẽ đến lúc đó có thể mượn này cơ hội trở về cũng không nhất định thị châu ca vũ thính sản nghiệp đông đảo ngập trong vàng son phía dưới có này đó mua bán cũng không hiếm lạ đới thư đồng ôm một đường hy vọng tại đây hầm chú ẩn lại ngây người hai ngày ngày thứ ba trên đầu mới nghe được bên ngoài có cực đại động tĩnh nay đám người hẳn là sợ vận người trên đường lại xảy ra sự cố cho nên cùng mê dược cấp mọi người rót hết sau đó trang bao tải giống nhau Đem người đều tập thể trang xe. Đối thư đồng tận lực không đem dược nuốt xuống đi, còn là không thắng nổi mánh liệt dược hiệu, ở xe sóc này chúng cũng dần dần ý thức mê mang lên. 48, đệ 48 chương Đối thư đồng nuốt mê dược thiếu, cho nên là cái thứ nhất tỉnh lại. Bọn họ này một nhóm người đều còn ở bên nhau, tạm thời không có bị phân tán đi ra ngoài. Đối thư đồng nhìn đến bên cạnh chính là cùng nàng nói chuyện qua kia nữ hải, trong lòng bất giác an tâm một chút. Hiện giờ vị trí hoàn cảnh tuy rằng so với phía trước hầm chú ẩn thoạt nhìn hào chút, lại cùng bên ngoài hoàn toàn không liên thông, mấy ngày liền sắc đều nhìn không tới. Không biết qua bao lâu, có người tặng ăn đồ vật tiến vào, theo sau còn đi theo một cái 30 tới tuổi nữ nhân, bàn tóc ăn mặc sườn xám, vẫn còn phong vận, cũng như rắn rết. Đối thư đồng nghe nghe trong tay bánh mì, không có mùi lạ, liền làm gặm mấy khẩu hồi phục điểm thể lực. Kia nữ nhân lượng bọn họ tới rồi nơi này cũng chạy không thoát, ở trong phòng chuyển động, như là kiểm tra hàng hóa giống nhau đã tới nơi này, đừng lại có chạy trốn những cái đó không thực tế ý niệm. ngoan ngoãn một ít, chẳng những có thể cơm ngon rượu say, cũng có thể có tiền kiếm, cẩm y hoàng ngọc thực không thể thiếu các ngươi. nữ nhân nói, chuyển tới đối thư đồng trước mặt, nâng lên nàng cảm tế nhìn nhìn, hồng hồng móng tay từ mặt nàng sườn sẽ qua, nếu là không nghe lời, đừng trách hoa cô ta là thủ tối hoa, hủy hoại các ngươi này trương thủy linh linh khuôn mặt. đối thư đồng trong lòng không khỏe, lại cũng tận lực biểu hiện đến thuần theo. Hiện tại chỉ nghĩ biết rõ ràng chính mình rốt cuộc ở địa phương nào. kia hoa cô chờ mọi người ăn uống no đủ, lại lánh đi tắm gian. Các nữ hải thoát đến trần chuồng tễ ở một cái tắm gian, giống như phải bị rửa sạch sạch sẽ thượng sưng dường như, nửa điểm không có tôn nghiêm. Đới thư đồng sen lẫn trong trung gian, trên đầu tới xuống tới nước gấm trước sau vô pháp lệnh nàng phát lánh tay chân hồi hoán lại đây. Bọn họ quần áo đều bị ôm đi ra ngoài thiêu hủy, một lần nữa đổi về tới đều là các màu sần sám. Chẳng qua này sơn sám cùng bình thường xuyên thực không giống nhau, vòng eo lặc đến cực hẳn, hai bên sẻ tà cơ hồ tới rồi hông thượng, hơi chút vừa động là có thể lộ ra trắng bóng đuổi. Có cổ áo còn cố tình lưu chữa một khối, đem nữ hải tử no đủ ngực sấn đến dục che còn xấu hổ. Đới thư đồng dùng tay méo hai bên xoa, ngọn nguồn lòng tự trọng đều mau tiêu hao hầu như không còn. Hoa cô đi dạo bước chân nhìn mấy cái qua lại, thỉnh thoảng véo véo cái này eo, xoa bóp cái kia mặt, thoạt nhìn đối lần này hóa thực vừa lòng. Nàng đang định lại mở miệng dạy dỗ hai câu, một cái mỏ chuột thai khỉ người tiến vào, nhưng người thấp giọng nói, chính ra tới, lao bản làm đưa hai cái đẹp mắt non đưa qua đi. Hoa cô có điểm do dự, nơi này vừa mới đưa tới, không dạy dỗ quá, sợ là đắc tội khách quý. Liên đồ cái tiên, đến lúc đó huy điểm nhi dược liền thành. Hành đi. Hoa cô lâu ở phòng ngược tràng, cũng biết một ít nam nhân liền hảo đàng hoàng nữ kia một ngụm, quay người lại nhìn về phía đới thư đồng cùng bên người nàng nữ hải. Liền tùy tay chỉ đi ra ngoài Đới thư đồng méo xe tà Tay chân không phối hợp mà đi ra ngoài Nàng bên cạnh nữ hải càng là sợ đến cả người phát run Lánh hai người đi thời điểm Cái kia thủ hạ còn nhân cơ hội lau đem nữ hải du, Nữ hải sợ tới mức hét lên một tiếng Cùng đới thư đồng ai đến càng thêm khẩn Đới thư đồng âm thầm cắn răng Chỉ hận chính mình sẽ không công phu cũng không bản lĩnh Bằng không thật muốn đánh bạo này đó đang đổ từ đầu Hối hận khi đó không đi theo nhiều học hai chiêu Đới thư đồng nghĩ đến đây Trong đầu lại là đùng một chút giống bính ra tới thứ gì, nhưng đảo mắt lại hồ đồ. Nàng túi đầu một đường tưởng, như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc cùng ai nói quá học công phu sự tình, bất chi bất giác đã đến một phiến ghế lô trước cửa. Muốn sống, đi vào liền thức thời một chút. Kia thủi hạ lộ ra một bộ hung ba ba bộ dáng dối tay ủng hộ thư đồng thời điểm lại hướng nàng phía sau sơ soạng Đới thư đồng vội vàng đi phía trước mại một bước, chính mình giữ cửa cấp phá khai. Bên trong ngồi ba bốn người. Đối thư đồng liếc mắt một cái liền thấy đối diện mặt Hoắc Thành Đông. Hoắc Thành Đông dương mắt cùng nàng đối diện, đảo cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không chết. Bất luận Hoắc Thành Đông ở đối thư đồng trong ấn tượng như thế nào, ít nhất so với hiện tại muốn đối mặt tình cảnh, Hoắc Thành Đông thượng coi như một cây cứu mạng rơm rạ. Cho nên đối thư đồng nhìn đến Hoắc Thành Đông ánh mắt đầu tiên, vẫn là có chút thân thiết, chính là kia ngự khí như thế nào nghe như thế nào gọi người biến hữu. Đang ngồi có người hỏi, đây là chính gia. Nhận thức người cũng không phải là nhận thức sao. Hoắc Thành Đông khôi phục dĩ vãng nhất phái lời biếng, Chiều đối thư đồng vây vây tay. Đối thư đồng tả hữu nhìn xem, vì không đem sần xám xoa khai đại, bước chân mại đến cửa tiểu, Chiều chính mình cứu mạng rơm rạ cọ cọ cọ mà dịch qua đi. Hoắc Thành Đông kéo ghế trên áo khoác, giống như săn sóc mà khoác ở đối thư đồng trên người, phun ra điếu thuốc, "Ta nữ nhân." Đối thư đồng nghe được nắm tay căng thẳng, thiếu chút nữa không nhịn xuống huy đến hắn kiêu ngạo trên mặt đi. Những người khác vừa nghe đều là kinh ngạc. Ở đới thư đồng trên người lưu luyến ánh mắt đều thu trở về, đặc biệt là mặt sau theo vào tới thủ hạng, đã là một đầu mồ hôi lạnh. Này, này, chính ra, tiểu nhân thật sự không biết đây là chính ra. Tiểu nhân đáng chết. Hoác Thành Đông sắc thật có chút nghi vấn, nhưng cũng không có kiên nhẫn bao sâu cứu đới thư đồng vì cái gì lại ở chỗ này. Bất quá người đã, đã đụng vào trước mắt, nào biết không phải ông trời an bài đâu. Thấy Hoác Thành Đông không truy cứu, đang ngồi người đều nhẹ nhàng thở ra. Chính sự nói hợp lại vốn dĩ cũng là tặng người cho hắn đương việc vui, bởi vậy đều thức thời nhi mà cáo tử. Đối thư đồng thấy cùng chính mình cùng đi nữ hải phải bị mang đi ra ngoài, tức khắc có điểm xuất ruột, nói, nàng, nàng là tỷ muội ta. Đối phương hiện tại cố kỵ đối thư đồng thân phận, nhưng lại không biết như thế nào cùng hoa cô công đạo, cho nên bị gọi lại thời điểm có chút khó xử. hoắc thành đông dương xuống tay, xem như ngầm đồng ý đối thư đồng lòng chắc cẩn. Đối phương được hắn tin chính xác, nhưng thật ra dễ làm gật đầu lui ra. Đới thư đồng giống như tuyệt chỗ phùng sinh giống nhau, nhất thời tan mất sức lực, nằm liệt ngồi ở một bên. Hoắc thành đông đổ ly trà, cho nàng đẩy qua đi, thoạt nhìn vẫn là thực săn sóc. Đới thư đồng lại cảm thấy bọn họ cái gọi là chưa lập gia đình quan hệ, thực sự chẳng ra cái gì cả. Lúc trước còn tưởng rằng ngươi nhất định không còn sống khả năng, hiện tại xem ra nhưng thật ra phúc lớn mạng lớn. Đới thư đồng âm thầm ảo não, cảm thấy dù cho thoát ly đại phòng khiêu vũ cái này hổ khẩu. Nhưng trước mắt người này cũng không thấy đến chính là điều minh lộ, chính mình thật đúng là xui xẻo. Hiện tại lại tưởng trang không quen biết cũng không có khả năng. Hoác Thành Đông lấy ra lúc trước lưu lại kia chỉ ngọc lục bảo nhẫn, xem như vật quy nguyên chủ. Đối thư đồng không thích này trọng thân phận, nhưng là không thể không ra mặt dạy lợi dụng này trọng thân phận tới năn nỉ Hoác Thành Đông giúp nàng tìm kiếm cắt tưởng như ý rơi xuống. Hoác Thành Đông tâm tình thoạt nhìn không tồi, cho nên đối nàng cũng coi như hữu cầu tất ứng. Nhưng đối thư đồng trong lòng luôn có loại kỳ kỳ quái quái cảm giác, không biết hắn nói có tính không chuẩn. Hoắc Thành Đông mang nàng từ đại phòng khiêu vũ ra tới thời điểm, nàng thấy bên ngoài ngựa xe như nước đường phố, mới ý thức được đã về tới Thị Châu. Cùng nàng ở bên nhau nữ hài kia, nhân có Hoắc Thành Đông ứng chuẩn, cũng nhân tiện mang ra tới, có thể từ hổ khẩu thoát hiểm. Nhưng những người khác đối thư đồng lại không có biện pháp, Hoắc Thành Đông tuy là nơi này khách quý, lại không thể thế chân chính lao bản làm chủ, muốn động bọn họ này sinh ý liên. Không phải đơn giản nói nói. Hoắc Thành Đông hiện giờ dùng tên giả chính ra, ở Thỉ Châu nắm giữ một ít ngầm hiệu cầm đồ, hiện giờ chỉ thừa hành điệu thấp kiếm tiền. Bất quá đối thư Đồng xem hắn ý tứ, hẳn là còn muốn Đông Sơn tái khởi. Như thế nào, ngươi không nghĩ báo thủ? Hoắc Thành Đông xoay mặt nhìn về phía Đối Thư Đồng, thật sự là tò mò nàng trong lòng hiện tại làm gì cảm tưởng. Trải qua thời gian dài như vậy, đối thư Đồng hồ nháo trong đầu cũng thanh minh lên, đối Hoắc Thành Đông theo như lời nói đều chỉ lo liệu ba phần tin nàng nghĩ nghĩ nhẹ giọng hỏi ngươi biết ta mẹ cùng ta đại tỷ bọn họ hiện tại rơi xuống sao mặt khác đối thư đồng thượng không dám toàn tin hoắc thành đông nhưng nếu nàng còn có khác thân nhân nàng tự nhiên vẫn là muốn đi tìm bọn họ có lẽ gặp được bọn họ nàng ký ức cũng có thể khôi phục không tìm được ngươi rơi xuống thời cố tạm thời sẽ không đưa bọn họ thế nào cho nên ngươi tốt nhất đại ở ta nơi này không cần chạy loạn nếu như bị hắn bắt được bím tóc chính là muốn chém thảo trừ tận gốc bị hoắc thành đông một hồi hù dọa Đối thư đồng tức thì dập tắt ngo nghe rục dịch tiểu ngọn lửa, tính toán trước tìm được cách tưởng như ý lại nói. Chỉ là qua mấy ngày, đối thư đồng cũng chưa có thể thu được tin tức, ngược lại là phía trước cái kia đại phòng khiêu vũ bị người xử lý hết nguyên ổ, nghe nói là có quân đội người ra ngựa. Đối thư đồng trong lòng vẫn luôn ninh cái ngựa đáp, hiện tại cũng coi như thuận lại đây, bất giác tưởng vô tay trầm trồ khen ngợi. Hoác thành đông sinh hoạt tựa như con cú, chỉ có ở ban đêm hoạt động thường xuyên, hôm nay ban ngày lại mặc đến phá lệ chính tề lệnh đối thư đồng đều bất giác tò mò nhìn nhiều vài lần mặc xong quần áo cùng ta đi cái địa phương hoác thành đông thu hảo cổ áo hướng tới ghế trên phóng một bộ lễ phục dơ dơ lên cảm đi chỗ nào đới thư đồng thấy rườm già lễ phục làn váy không phải đặc biệt nghĩ ra động hoác thành đông cũng coi như kiến thức tới rồi nàng trước tiên đi vào trung lão niên sinh hoạt thái độ đỉnh mày vừa động nói trông thấy ngươi kẻ thù giết cha có đi hay không đới thư đồng nhấp hạ môi lanh lẹ mà đứng dậy đi thay quần áo Hoắc Thành Đông mang theo đối thư đồng đi không biết là ai tiệc mừng thọ, xem mọi người ăn mặc cùng lời nói cử chỉ, cũng đều không phải người thường ra. Bọn họ xem như tới chế, Hoắc Thành Đông cao điệu vào bàn, khiến cho cực đại động tĩnh. Đối thư đồng không thói quen bị quá nhiều người tập thể nhìn chăm chú ánh mắt, cố tình Hoắc Thành Đông lánh nàng giống khoe khoang giống nhau, chính là xoay một vòng lớn. Nàng không rõ Hoắc Thành Đông chuyến này mục đích, lại biết xác thật là bởi vì hắn một câu kẻ thù giết cha mới đến, cho nên đem mỗi người đều đánh giá một lần càng xem càng say xe, bởi vì nàng vẫn là một cái đều không quen biết. Ngươi nói thời cố rốt cuộc là cái nào. Hoác thành đông buông chén rượu, hướng tới một bên cười như không cười nói, ai hai mắt đỏ lên hận không thể ăn ngươi dường như nhìn ngươi, chính là ai. Này miêu tả nhiều ít làm đới thư đồng cảm thấy tóc tê dại, nàng xoay người nhìn thoáng qua, đích xác nhìn đến một người tuổi trẻ nam nhân chính gắt gao nhìn chằm chằm bên này, bên cạnh còn có một đám đầu hơi chút lùn chút, tựa hồ ở ngăn cản hắn xông tới đới thư đồng phản ứng đầu tiên đều không phải là đối mặt kẻ thù giết cha phẫn nộ mà là có chút nỗi lòng hỗn loạn một chút không biết như thế nào đối mặt nàng cuống quít thu hồi ánh mắt lúc sau cũng không dám gần chút nữa chỗ đó tiệc mừng thọ quá nửa đới thư đồng đồ vật không ăn nhiều ít ngược lại là bị hoác thành đông lôi kéo khắp nơi hàn huyên lấy trả thay rượu mà rót không ít thừa dịp hoác thành đông cùng người bắt chuyện đới thư đồng vội vàng lý do rời đi thật vất vả một vòng tam quải tìm được vê núp cờ vị trí môn còn không có đóng lại Đã bị người từ bên ngoài một phen đẩy tiến vào, thiếu chút nữa đem nàng đẩy cái mông đôn. Đối thư đồng thấy rõ một chương vừa mới quen thuộc nam tính gương mặt, theo bản năng phản ứng chính là sợ hãi, một cái bàn tay liền quăng qua đi. Đối phương tuấn giật trên mặt, đảo mắt liền hiện lên một cái mảnh khảnh bàn tay ấn, mày rậm hạ một đôi sáng ngời có thần đôi mắt, lập lòe khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Mang cửu cửu 49, đệ 49 chương. Thời cố như thế nào cũng tưởng không rõ, chính mình tâm tâm niệm niệm hai năm người. Tái kiến liền đổi lấy một cái tác. Đối thư Đồng đi theo Hoắc Thành Đông xuất hiện ở chỗ này thời điểm, hắn liền cực kỳ chấn kinh rồi. Thẩm Luân từng cùng hắn để qua đối thư Đồng giống như đối phía trước nhân sự không có ký ức, hắn nguyên bản còn không tin. Có thể thấy được nàng toàn bộ hành trình đều đi theo Hoắc Thành Đông, liền một ánh mắt cũng chưa phân cho chính mình, hắn mới biết được Thẩm Luân theo như lời không giả. Nhân sợ sự, sự tình có dị, hầu lê chết lôi kéo hắn mới không có đường trưởng đi chất vấn. Hắn nhịn này nửa ngày, liên muốn tìm đến người tự mình hỏi cái minh bạch, lại không nghĩ rằng là này hoàn cảnh. Thời cố bắt lấy đối thư đồng thủ đoạn, lại tức lại đau đến cắn răng. Đối thư đồng bị hắn hai mắt đỏ lên bộ dám dọa, há mồm liền muốn kêu cứu mạng. Thời cố trước một bước phát giác, theo bản năng liền che thượng nàng miệng, một chân để thượng môn, đem người gắt gao đè ở ván cửa thượng. Đối thư đồng càng là hoa dung thất sắc, hai chân vùng gãy, nước mắt lăn vẻ mặt. Thời cố ngón tay ngéo một cái nàng nước mắt, bất giác chinh lăng không biết nàng vì cái gì sợ chính mình sợ thành như vậy. Cựu cửu, thời cố cúi đầu tới gần, đối thư đồng liệu mạng sau này dán, hận không thể đem chính mình từ ván cửa khảm đi vào. nàng không không có biện pháp từ thời cố trong giọng nói cảm nhận được chút nào ôn nhu, chỉ biết trước mắt người này là chính mình kẻ thù giết cha, cho nên chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. thời cố thấy thế, liền không đành lòng bước nàng, chỉ là mới vừa buông lỏng tay nàng liền cùng trốn hồng thủy manh thu giống nhau, cất bước liền chạy. thời cố bất giác một cổ bực mình. Đi kéo nàng hết sức, bị nàng trở tay tún lên đổ vật tạp đến chán một vượng, thiếu chút nữa thua tại trên mặt đất. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, đối thư đồng đã chạy trốn không ảnh. Hầu lê liền sợ hắn kìm nén không được, một đường đi tìm tới nhìn đến hắn trên đầu thành một khối, không cấm sửng sốt, sao lại thế này? Ai đánh ngươi? Ngươi tỉ. Thời cố khô cằn mà vứt ra hai chữ, lại vỗ chán thở dài. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy đau đầu đau lòng nào nào đều đau. Tỉ của ta hầu lê vội vàng mọi nơi nhìn lại lại không thấy đới thư đồng thân ảnh người biết rõ ràng thật là tỷ của ta hầu lê cảm thấy phạm là cùng hoác thành đông dính biên nhi giữa luôn có chút môn đạo thời cố lắc lắc đầu hết lòng tin theo chính mình sẽ không nhận sai hắn mơ ước mười mấy năm lại khát vọng cả đời người như thế nào sẽ nhận sai đâu chẳng lẽ hai năm trước hoác thành đông đi thời điểm tỷ của ta liền vẫn luôn bị hắn khống chế được nhưng này cũng không đúng a hầu lê gãi gãi đầu cảm thấy có chút chi tiết không khớp thầm luôn không phải nói ở hải đảo gặp qua tỷ của ta khi đó hoắc thành đông hẳn là không ở a thời cố cũng một đầu không rõ hắn từ hải đảo trở về lúc sau liền vẫn luôn đang tìm đới thư đồng rơi xuống không nghĩ tới ở hoắc thành đông bên người nhìn thấy nàng nhưng bất luận trong đó có cái gì nguyên nhân hắn sẽ không làm người ở hoắc thành đông bên người tiếp tục đợi thời cố hạ quyết tâm nhấc chân liền đi ra ngoài hầu lê sợ hắn lo lắng sốt ruột làm ra tới cái gì chuyện khác người vội vàng một tấc cũng không rời mà đổi kịp Thời cố đảo không đến mức hiện tại liền như thế nào, mặc dù là đoạt người hắn cũng yêu cầu an bài nhân thủ. Hoác Linh Khê nghe nói lúc sau, cũng cảm thấy sự tình không đúng, hắn như thế nào liền dám quang minh chính đại mà dẫn dắt A cửu ra tới, còn không phải là cố ý cho người xem sao. Thời cố đương nhiên biết, nhưng hắn không rảnh lo suy xét quá nhiều. Hoác Thành Đông gặp người liền nói đối thư đồng là hắn vị hôn thê, thời cố đã tích cóc một khang buồn bực. Nếu không vẫn là tế cha cha đi, lớn lên giống nhau cũng không phải không có hoặc là đối phương trên người có hay không quen thuộc đồ vật. kia chiếc nhẫn đâu? Còn có vòng tay. Một bên Mang Vân Lan nghe được Hoác Linh Khê nói, bỗng nhiên ai nha một tiếng, dẫn tới mấy người đều hướng nàng nhìn lại. Ta bỗng nhiên nhớ tới sự kiện nhi. Mang Vân Lan gõ gõ cái chán, vì chính mình bệnh hay quên mà cảm thấy hảo não. Một bên kéo ra tùy thân mang bao, ta vẫn luôn cảm thấy này vòng tay quen mắt, lần trước tới chính là muốn hỏi một chút ngươi. Thời cố thấy rõ Mang Vân Lan lấy ra tới vòng tay, mỹ mắt liền mẻ dựng Tiếp nhận lúc sau hai ngón tay nhất trà sát liền đem vòng tay mặt vỡ sai khai, tin tưởng là đối thư đồng kia chỉ không thể nghi ngờ. Chỗ nào tới? Thời Cố vội hỏi. Ở ta kia hiệu cầm đồ, có người đảm đương này vòng tay. Mang Vân Lan nhìn lên Cố sắc mặt, trong lòng cũng trầm xuống, này thật là a cửu. Thời Cố thần sắc đen tối, không nói gì. Hoắc Linh Khê nghi nói, này vòng tay là a cửu bản nhân đi đương, vẫn là có người nhặt nàng vòng tay. Mang Vân Lan lắc đầu nói, ta đi thời điểm không gặp người. Hỏi qua trường quầy, lại cũng đối với đối phương không có gì đặc thù ấn tượng. Muốn thật là a cựu đường, này có thể hay không là nàng lưu lại một cái tín hiệu. Thời cố lại phi như vậy tưởng, nếu muốn lưu tín hiệu, nhiều đến là địa phương cùng phương pháp, nàng như thế nào sẽ cố tình tuyển một cái không chớp mắt hiệu cầm đồ. Hắn càng có khuynh hướng kia đoạn thời gian đối thư đồng vẫn chưa cùng hoác thành đông ở bên nhau, chỉ là bách với sinh kế mới đi đường vòng tay. Chỉ là cuối cùng không biết cái gì nguyên nhân, lại cùng hoác thành đông đi tới cùng nhau mà thôi đúng lúc vào lúc này, thẩm nôn lại lanh hai người tìm tới, xem như xác minh thời cố ý tưởng. thẩm nôn lanh tới đúng là cắt tưởng như ý hai huynh nội. bọn họ ở hải đảo thời điểm gặp qua thẩm nôn, đối hắn còn tính tương đối quen thuộc. nguyên bản bọn họ trở về thị châu thời điểm, nghĩ đi tìm liễu trưởng sinh hỗ trợ, là cắt tưởng thấy được trong thành xuyên chế phục người, mới một đường sờ soạn đến chính vụ chỗ, tìm thẩm nôn hỗ trợ. thẩm nôn lúc sau phân công người, máy móc dập khuôn tới rồi đại phòng khiêu vũ, chỉ là không tìm được tới thư đồng tung tích. Trước mắt sở hữu manh mối đều tụ tập tới rồi một chỗ, thời cố thế mới biết hiểu hai năm chi gian sở hữu sự tình. Các tưởng như y đối đối thư đồng sự tình biết không nhiều lắm, càng là chưa bao giờ nghe nói qua hoác thành đông người này. Thời cố bọn họ bởi vậy khẳng định, ở hải đảo đã hơn một năm thời gian, đối thư đồng xác thật là một người. Thời cố không cấm tự trách, không có thể ở đối thư đồng hồi thị châu trước tiên đem người tìm được, đến nỗi nàng lại lần nữa rơi vào hoác thành đông trong tay. Hoác thành đông trở về lúc sau. Đều là dùng khác thân phận cùng tên hành sự Vẫn luôn xuất quỷ nhập thần Lần này tham dự tiệc mừng thọ vẫn là lần đầu chính thức lộ diện Hắn mang theo đối thư đồng Đơn giản là chính diện cùng thời cố khiêu khích Thời cố hồi tưởng đối thư đồng nhìn đến chính mình phản ứng Cảm thấy nàng tiếp tục đại ở hoắc thành đông bên người sẽ ra rất nhiều vấn đề Cần thiết muốn đem người tiếp trở về mới được Nói hồi đối thư đồng bên này Nàng từ tiệc mừng thọ sau khi trở về liền tâm thần không yên hoắc thành đông nghe nàng nói gặp qua thời cố lại xem nàng phản ứng liền kế thượng trong lòng, bất luận đối thư đồng đối hắn nói tin vài phần, chỉ cần nàng trong đầu có cái này vào trước là chủ ấn tượng sẽ không sợ đem hư vô biến thành sự thật. Thời cố thế lực không nhỏ, chỉ dựa ta hiện tại nhân mạch, là không có biện pháp tiếp cận hắn. đối thư đồng đón nhận hắn ánh mắt, phát ngốc mà chỉ chỉ chính mình, yêu cầu ta. hoác thành đông gật gật đầu, xem như công bằng nói, thời cố người này tâm tư phức tạp, hắn đối với ngươi phụ thân hận thấu xương, căn bản sẽ không dễ dàng bỏ qua. Này ngược lại là người tiếp cận có lợi cơ hội. Đối thư đồng nghe minh bạch, trong lòng liền có điểm vi diệu. Ai sẽ làm chính mình vị hôn thê đi tiếp cận nam nhân khác? Hoác Thành Đông vốn là thuận miệng địa chuyện thân phận, cũng không sợ nàng hoài nghi, ỉ vào nàng mất trí nhớ, có một trăm loại lửa dối che lấp cách nói. Cái gọi là không phá thì không xây được, đối thư đồng cũng biết chính mình nếu không chủ động bước ra một bước, vĩnh viễn đều tìm không thấy chân tướng, mà nàng hiện tại chỉ có thể trước ý đi theo Hoác Thành Đông nói đi phân tích phán đoán. Đối thư đồng ngầm đồng ý Hoắc Thành Đông muốn thi hành kế hoạch vẫn là quan trọng cầu đạo, cắt tưởng như ý rơi xuống, ngươi phải nhanh một chút giúp ta tìm được. Hoắc Thành Đông ngoài miệng đáp lời, cũng không biết dùng nhiều ít tâm, dù sao đối thư đồng thẳng đến rời đi hắn địa giới cũng chưa thu được quá tin tức. Thời cố kế hoạch như thế nào đoạt người, Hoắc Thành Đông chủ tính như thế nào tặng người, hai bên cũng coi như không như mà hợp. Chính là đối đối thư đồng tới nói, hết thảy đều hoàn cảnh lạ lẫm làm nàng cảm thấy không có cảm giác an toàn, dựa theo một câu tới nói chính là xem ai đều giống tặc, đặc biệt là Thời Cố, Đới Thư Đồng như thế nào đều cảm thấy hắn giống tặc đầu lĩnh. Thời Cố bị nàng xem đến đầy mặt bất đắc dĩ, hai năm tưởng niệm chi tình cũng không biết như thế nào nói ra. khác sao? Thời Cố một hướng trên sofa ngồi, Đới Thư Đồng liền tự phát ly hắn vài thước xa, hắn chỉ có thể kiềm chế chính mình không hành động thiếu suy nghĩ, chấp khởi trên bàn bạch sứ ấm trà, đổ một ly trà, ngươi thích nhất trà hoa lại. Đới Thư Đồng nhìn trước mặt nhiệt khí lượn lờ trà hoa, thân mình ngồi đến ngay ngắn động đều bất động. Thời cố liền hãy còn lệnh qua một bên, vừa bãi mà nhìn nàng. Từ đầu đến chân, một sợi tóc cũng chưa buông tha, không có lúc nào là không ở phóng thích chính mình cách biệt tưởng niệm. Đối thư đồng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cọ mà một chút từ trên sofa lên. Chỉ là phòng liền lớn như vậy, vô luận nàng đi đến nơi nào, đều không thể tránh né thời cố tầm mắt. Đối thư đồng không nín được, hít sâu một hơi, đang định mở miệng nhìn đến Môn bị đẩy ra, tiến vào một vị hai mắt đấm lệ mỹ phụ. Đối thư đồng xem nàng lảo đảo nệm bước, e sợ cho nàng muốn quăng ngã, theo bản năng rỗi tay tiếp một phen. Nào biết đối phương bắt lấy nàng lại khóc lại mắng, người cái chết hải tử ra cửa liền không thấy bóng người. Người rốt cuộc chết chỗ nào vậy? Đối thư đồng bị mắng đến một ngốc, phản ứng một vòng, có điểm sợ hãi mà nhấp nháy một chút đôi mắt, thử thăm dò kêu, mẹ. Mười chín gì quá nghe thế xa cách hai năm sương hồ, lập tức liền nước mắt rơi như mưa, ôm nàng chính là khóc. Đối thư đồng thân thể còn có chút cứng đờ không biết như thế nào đáp lại. Nàng chống rông trong đầu dây lát lại loạn cả lên, vội vàng mà tìm manh mối, lại phí công vô hóa. Chỉ là nghe người ta khóc đến chân tình thực lòng, nàng đầu quả tim cũng mềm xuống dưới, cách nửa ngày mới vụng về mà vô vô mười chín gì qua bối. Thời Cố ở bên cạnh nhìn, không lý do trong lòng phiếm toan. Dù cho biết bọn họ mẹ con huyết mạch tương liền, nhưng tưởng tượng đến chính mình bị đương tặc giống nhau cử chi ngàn dặm, đừng nói ôm cùng nhau, ngay cả đến một ánh mắt đều thành xa xỉ. Mười chín gì quá hỏi hàn ân cần nửa ngày, cuối cùng mới biết được đứa con gái này căn bản liền không nhận biết nàng cái này mẹ, lại là một đốn mắng thêm một đốn khóc. Đới thư đồng bị nàng làm cho luôn cuống tay chân, rũ đầu xúc ở một bên, chỉ lo rảo ngón tay. Bất quá tóm lại là chính mình thân sinh, mười chín gì quá lấy ra chính mình toàn bộ kiên nhẫn, giống nhau giống nhau mà cùng đới thư đồng giảng thuật. Thời cố thấy bọn họ nương hai một chốc nói không xong, liền không chọc ở bên trong quấy giày. Đới thư đồng thấy hắn đi ra ngoài, Giữ chặt mười chín gì quá nhỏ giọng lại nghiêm túc nói, mẹ, cái kia người xấu có phải hay không còn ở uy hiếp ngươi? Mười chín gì quá nhữ mày phản ứng nửa ngày mới biết được nàng là đang nói thời cố, một lóng tay đầu chọc hướng nàng chán, ngươi đầu góc là thật là xấu rớt. Nói chính mình vị hôn phu là người xấu. Đới thư đồng ngưỡng mặt, so nàng còn năm 50, đệ 50 chương Ở đới thư đồng trong trí nhớ, nàng vị hôn phu là hoác thành đông, kẻ thù mới là thời cố. Đương mười chín gì quá nói cho nàng hoàn toàn tương phản thời điểm, đối thư đồng đầu hốc nháy mắt rối loạn. Nàng rốt cuộc nên tin ai? Ở không có tự mình biết được đáp án phía trước, đối thư đồng là ai cũng không dám tin. Mà trên người nàng rất nhiều chưa giải vấn đề, cũng lệnh chúng nhân cảm thấy hoang mang. Hai năm trước, Hoác Thành Đông đem đối thư đồng bắt đi, áp chế thời cố cùng Hoác Linh Khê đem cảng chắp tay nhường lại, đem người tàng đến là cực kỳ bí ẩn, thẳng đến sự phát lúc sau bọn họ cũng chưa có thể tìm được. Thời cố cũng sẽ không thiên chân có thể vì, người rơi xuống hoác thành đông trong tay có thể dễ dàng như vậy mà trở về. Hoác thành đông có phải hay không cấp a Cựu tẩy não? Ta như thế nào cảm thấy nàng xem chúng ta đều giống tặng? Hoác Linh Khê buồn bực nói. Thời cố cảm thấy nàng lời này tính nói ở điểm tử thượng, hắn dự cảm sự tình có dị, chỉ là không nghĩ tới cái này dị biến sẽ là ở đới thư đồng trên người. Hoác Linh Khê căm giận nói, hắn sẽ không lại muốn bắt đầu làm yêu đi. Phía trước không có thể bắt được cảng hiện tại lợi dụng A cửu ở chúng ta bên người dò hỏi tin tức. Thời cố lại lắc lắc đầu, nói, ta tổng cảm thấy hoắc thành đông lần này trở về chủ yếu mục tiêu cũng không phải chúng ta. Như thế nào giảng? Thật muốn lại nói tiếp, cửu cửu hiện tại trạng hướng hắn tuy có thể lợi dụng, nhưng dễ dàng sinh biến. Ký ức vốn dĩ chính là vô pháp mắt thường quan trắc đồ vật, trang ở người trong đầu lại không thể thao túng, nếu là đối thư đồng đống nhiên chi gian thay đổi hoặc là nhớ tới cái gì, hoắc thành đông chiêu này khắc định phương pháp là được không thông. Hơn nữa Hoác Thành Đông tự tại thủy Châu hoạt động tới nay, cũng vẫn chưa nhằm vào khi ra hoặc là Hoác ra, ngược lại là đối cái kia phong bắc dương hành bức cho khẩn. Thời cố ẩn ẩn cảm thấy, Hoác Thành Đông sở cha tìm sự tình, cũng có thể giải quyết chính mình nào đó nghi vấn, cho nên vẫn luôn làm lương cung âm thầm chú ý. Hoác Linh Khê cũng phân tích không ra, Hoác Thành Đông cùng phong bắc dương hành có cái gì thù hận, nhưng cũng không dám lơi lỏng đối cảng giám sát. Hai năm trước nổ mạnh, bọn họ tổn thất không nhỏ, cha được sau lại cũng chỉ là suy đoán công nhân thất trách. Sau lưng rốt cuộc liên tiếp nhà ai lợi cùng tệ, hiện tại cũng không kết quả. Hoác Linh khê âm thầm thở dài, nhìn đến trong phòng đối thư đồng đối với cửa sổ phát ốc, hỏi, đúng rồi, kia hai đứa nhỏ muốn hay không mang đến làm A cựu trông thấy. Nàng đối bọn họ khả năng còn tín nhậm chút. Đối thư đồng hiện tại đối bọn họ đều có cảnh giác, thời cố xem nàng mỗi ngày vô thanh vô thức, thật sự muốn nghẹn ra bệnh tới, liền gật đầu ngầm đồng ý. Các tưởng như ý mấy ngày này vẫn luôn đái ở Hoác gia, nhân không hiểu được đối thư đồng an nguy cũng là lòng nóng như lửa đốt, cho nên nhìn đến nàng thời điểm, giống như ấu điểu về tổ giống nhau, vừa mừng vừa sợ lại thân thiết. Thời cố răng hàm sau đều nhịn không được phát khẩn, xem đối thư đồng cùng hai huynh muội lại dán mặt lại sờ đầu, thật sự là cay đôi mắt. Đối thư đồng cảm thấy hắn không thế nào cao hứng ánh mắt, e sợ cho hắn đem người cấp mang đi, vội ôm sát huynh muội hai người sợ hai nói, hắn, bọn họ là của ta, ta hải tử. Thời cố ánh mắt thiếu chút nữa không ở trên người nàng thiêu ra hai cái động tới. Cuối cùng khó thở phản cười, thầm nghĩ người này mất trí nhớ là nói cái gì đều dám nói. Nàng tổng cộng mất tích mới hai năm, lại thế nào cũng không có khả năng nhảy ra tới hai cái lớn như vậy hài tử, khoác lắc đều không chuẩn bị bản thảo. Thời cố cũng lười đến chọc thùng nàng, thẳng hỏi, người cùng ai sinh? Vị hôn phu. Thời cố biết nàng trong trí nhớ vị hôn phu là chỉ hoác thành đông, cố tình liền hỏi nàng, ngươi vị hôn phu là ai? Đối thư đồng đem mặt giấu ở cắt tường như y sau lưng, không nói. Thời cố thầm hư một tiếng, cũng mất công nàng chưa nói là hoác thành đông, bằng không hắn đều không cam đoan chính mình đến lúc đó có phải hay không còn có lý trí, thật cùng nàng đi sinh hai cái. Các tường như ý lưu tại trong nhà, mọi người đều là không ý kiến. Đặc biệt là mười chín gì hiểu lắm bọn họ là đối thư đồng ân nhân cứu mạng, liền kém đem người coi như kim đồng ngọc nữ cung đi lên. Hai đứa nhỏ lại hiểu chuyện, tuy rằng là chấn nhỏ xuất thân, cũng không chạy loạn loạn đâm, không phải chính mình đổ vật một lóng tay đầu đều sẽ không chạm vào. 19 gì quá càng thêm yêu thích, cơ hội trở thành chính mình thân cháu ngoại. Đới thư đồng cũng nghĩ tới, muốn hay không đem cắt tưởng như ý chính thức nhận nuôi ở chính mình danh nghĩa, thời cố lại đầu một cái đứng ra phản đối, nói tương lai nếu là có thân sinh, một chén nước khó giữ thăng bằng đối ai đều không tốt. Đới thư đồng nguyên bản âm thầm tính toán đời này không hôn không dụng, nghe xong thời cố nói thật dài thời gian không phản ứng lại đây, hậu chi hậu giác nga một tiếng, lật lọng liền nói, ta cũng sẽ không sinh, không tồn tại đoàn thủy vấn đề. Sinh không sinh thời cố đảo không sao cả, nhưng sinh phía trước trình tự hắn tất nhiên phải đi một chuyến. Chỉ là đối mặt đối thư đồng tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể đem lời nói nghẹn ở trong bụng. Bất quá trước mắt vẫn là trước muốn giải quyết các tường như ý đi học vấn đề, đối thư đồng cũng chưa đồng thời cố thương lượng, trực tiếp đi tìm thầm luôn. Hiện giờ người trong nhà tín nhiệm độ, ở đối thư đồng nơi này đều có thứ tự, thời cố hiển nhiên là bài cuối cùng một vị. Điểm này, thời cố cũng là ngầm hiểu, yên lặng mà đem này đó chướng đều ghi tạc trong lòng Về đối thư đồng như thế nào chẳng chọc đến đại phòng khiêu vũ, thời cố cũng không gác tay mặc kệ, mấy ngày nay đã làm người cha ra mặt mày. Là một cái kêu Liêu sẽ quên mướn hát xe tài xế, chuyên môn tìm được mang tiểu thư một hàng xuống tay. Liêu sẽ quên. Cái gì chiêu số? Thời cố trong ấn tượng cũng không có nảy một nhân vật. Nàng trượng phu là đông đầu khai xưởng thuộc gia, gọi là Liêu Trường Sinh, đúng là kia hai anh em cha ruột. Này trong đó nguyên do. Hiện tại còn không có điều tra rõ. Muốn hay không tìm đối phương tới hỏi một chút? Không cần. Thời cố chuyển trong tay bật lửa, đối chân chính nguyên do cũng không cảm thấy hứng thú, cảm thấy hứng thú chính là liễu ra sưởng thuộc gia mà thôi. Ở thời cố xem ra, bất luận trong đó có bao nhiêu nguyên do, đối thư đồng không thể nghi ngờ là thiếu chút nữa vào ma quật, hắn trực tiếp tìm chính chủ tính sổ liền không sai. Đối thư đồng cũng không biết, thời cố lặng yên không một tiếng động mà liền thu một cái sưởng thuộc gia còn lo lắng liêu trưởng sinh sẽ không cam lòng bỏ qua lại đến tìm cắt tường như ý. Cho nên mỗi ngày đều là tự mình đón đưa bọn họ trên giới học. Thời cố phỏng đoán nàng khả năng cũng chưa nghĩ đến liêu sẽ quên sẽ sinh sự, này tâm đại thái độ nhưng thật ra cùng trước kia không khác nhau. Có đôi khi ngắm lại, đối thư đồng mất trí nhớ cũng đều không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Trước kia nàng động một chút đều bưng tỉ tỉ thân phận, hai người chi gian trước sau có một cái như có như không hoành mương. Hiện tại nàng toàn bộ đã quên, tự nhiên cũng sẽ không nhớ rõ này trọng thân phận, thời cố cảm thấy làm lại bắt đầu cũng không có gì không tốt chính là thân phận của hắn lại thành cái kia giống thật mà là giả kẻ thu giết cha hắn sở hữu kỳ hảo ở đối thư đồng xem ra đều là có mục đích hơi chút tới gần liền cùng hắn muốn diệt khẩu giống nhau thời cố không cấm có chút đau đầu rõ ràng đều là sắp kết hôn đứng đắn phu thê hiện tại ngược lại bất đắc dĩ muốn trình diễn cường thủ hào đoạt tiết mục ông trời chính là không thể gặp hắn thoải mái mười chín gì quá muốn cho đối thư đồng chậm rãi quen thuộc trước kia hoàn cảnh cho nên cố ý dọn về tiểu dương lâu thời cố tới thời điểm nhìn đến đới thư đồng đang ở bên ngoài lưu cầu, liền tạm thời không có tiến lên, ỉ ở một thân cây biên đợi một chi yên công phu, sau đó đánh tiếng huýt sáo. Cầu nhi nghe thế thanh huýt gió, quay đầu liền hướng tới thụ biên chạy. Nó dây dắt chó còn dắt ở đới thư đồng trong tay, đới thư đồng thoát không kịp, liền bị nó túm thẳng chạy. Thấy phía trước thân cây tử sợ tới mức đôi mắt đều nhắm lại, thời cố gãi đúng châu ngứa mà từ sau thân cây mặt ra tới, mở ra hai tay, đem người vững chắc ôm cái đẩy cõi lòng. Đối thư đồng nghe được bên thai nặng nề tiếng cười, mới hồi phục tinh thần lại, một tay đem hắn đẩy ra, lại thấy hắn chân biên phe phẩy cái đôi cẩu nhi, tức giận đến một quăng ngã dây dắt chó thẳng mắng, cậu cùng chủ nhân một cái đứa hạnh. Thời Cố sờ cẩu nhi đầu, nâng lên đỉnh mày, đáy mắt đôi đầy ý cười, này cậu chính là ngươi dưỡng. Ngươi phóng? Ân. Thời Cố một cái ngữ khí âm kéo trường, trực tiếp làm đối thư đồng đem cuối cùng một chữ nuốt trở về. Đối thư đồng không nghĩ cùng này một người một cậu chấp nhận thầm hừ mà trở về đi. Cầu nhi quen thuộc nàng hơi thở, cho nên đối nàng vẫn luôn thực thân mật, lại chạy tới cọ nàng chân. Đối thư đồng nhấc chân đem nó hướng bên cạnh lay, hay còn cả giận, ngươi tránh ra. An cây táo, rào cây sung, chó săn ra bên ngoài quải. Cầu nhi tự nghe không hiểu tiếng người, còn tưởng rằng là cùng nó chọc cười tử, cái nôi riêu đến càng hoan. Thời cố chậm rãi theo ở phía sau, không suốt hai năm nội tâm, dần dần lại phong phú lên. Chỉ là chờ hắn đi tới cửa. Lại bị đới thư đồng nhốt ở bên ngoài thời điểm, hắn này tâm lại thật lạnh thật lạnh. Mười chín gì quá ở phía sau cửa hung nàng, ngươi đứa nhỏ này. Nói bao nhiêu lần, chết cái kia không phải cha ngươi, thế nào cũng phải đem ngươi láo nương cùng cái kia ma quỷ ghé vào cùng nhau. Ta lại không nhớ rõ, các ngươi nói cái gì đều được. Ta nói không gặp ngươi nghe đi vào, như thế nào hoác thành đông nói cho ngươi liền thành thật sự. Ta đây cũng không toàn tin A, ta không phải hoài nghi sao, còn ở tìm chân tướng. Ngươi nhưng thật ra nói nói. Tìm ra cái cái gì cái mũi lôi mắt? Không có, cho nên ta ai đều không tin. Hán, càng thêm không thể tin. Cùng với đối thư đồng đúng lý hợp tình ngữ khí, bên trong cánh cửa nói tạm hạ màn. Thời cố ý ở cạnh cửa nghe xong nửa ngày, nghe được cuối cùng nhịn không được muốn cười. Mười chín gì quá mở cửa thấy hắn còn ở, nhẹ nhàng thở ra, á khi a mau tiến bảo. Tiêu nha đầu hiện tại ai đều không nhận, ngươi đừng để trong lòng. Không được, ngài muốn đem ta bỏ vào đi. Nàng không chuẩn cho rằng ngài cùng ta là một đám, đến lúc đó còn muốn một lòng một dạ nghị như thế nào thoát ly hổ khẩu đâu. Thời cố đem đối thư đồng tâm tư sở đến giành mạch, cho nên không dám đem nàng bức khẩn. Ai? Bộ dáng này cũng không biết muốn tới khi nào, nếu là vẫn luôn nghị không ra nhưng như thế nào hảo. Thời cố chấn an nói, ta hẹn trước y học viện chuyên gia, ngày mai liền đi xem, nhất định sẽ có biện pháp. 19 gì quá gật đầu vỗ hạ khỏe mắt, quay đầu lại nhìn đến trên ban công kia vô tâm không phổi lại ở đầu cầu không phải do cùng thời cố đều cười. Nay trong xương cốt đổ vật là như thế nào đều biến không được, vẫn là này phó tán tản mạn mạn bộ dáng. Thời cố cảm thấy đối thư đồng như vậy vô ưu vô lự cũng hảo, chính là sợ nàng vô ưu qua đầu, đến lúc đó lại sinh ra cái gì cả đời thanh đăng cổ Phật ý niệm, hắn thật vất vả mới tránh tới một chút hy vọng, cũng muốn làm lại khởi bước. Nghĩ đến đây, thời cố cảm thấy không thể như vậy mặc kệ đối thư đồng, cần thiết đến thêm hai thanh xài, nấu một nấu này ôn thôn thủy. 51. Đệ 51 chương. Năm đó dọn về trong nhà, nguyên bản cũng là 19 gì quá một đám người lâm thời nảy lòng tham, cho nên tiểu dương lâu rất nhiều đồ vật cũng chưa đọc quá, cũng vẫn luôn lưu chữa người quét tước. Đới thư đồng mỗi ngày nhất an tâm thời điểm, chính là ngốc tại chính mình phòng nhỏ. Tuy rằng nàng cũng không xác định căn phòng này rốt cuộc có phải hay không chính mình. Bàn làm việc một bên trong dương, tràn đầy đều là một ít thư tín cùng báo chí, đới thư đồng không hiểu chính mình loại này bắt được đam mê, bất quá thông qua thư tín có thể hiểu biết đến chính mình trước kia là làm gì đới thư đồng phiên phiên tích góp văn chương trong lòng đống nhiên ngau ngoe rục dịch vì thế y theo thư tín thượng địa chỉ thử đi gửi bài nàng bút danh thời cố là biết đến trước kia cũng vẫn luôn đính tiểu báo tới xem thấy nàng bút danh một lần nữa bước lên tiểu báo thời điểm thời cố còn có chút giật mình nhưng lại vừa thấy nàng viết bản thảo cái mùi thiếu chút nữa không khí vai chỉ thấy một bên trang báo thượng chỉnh chỉnh tề tề in ấn một hàng tiêu đề thật giả vị hôn phu Thật đúng là sẽ ngay tại chỗ lấy tài liệu. Thời cố xem xong, trên mặt lần đầu xuất hiện một loại gọi là giữ tợn biểu tình. Không thể không nói đối thư đồng bút lực rất có mấy lần, tình tiết chi khúc chiết, bầu không khí chi nùng liệt, tiêu thân là nguyên hình thời cố hận không thể bóp tác giả cổ, hỏi nàng kết cục rốt cuộc ai là chân chính vị hôn phu. Người ngoài không hiểu được, thời cố bên người người lại sẽ không nhìn không ra tới. Hầu lê cũng thấy được tiểu báo thượng tiểu thuyết, còn chuyên môn chạy đến thời cố trước mặt vui sướng khi người gặp họa. Bị thời cố trực tiếp tặng một cái lan tự. Tiểu báo hưởng ứng thực không tồi, đới thư đồng đều có chút lâng lâng lên. Nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được rồi nhân sinh chân lý, bản thảo viết đến càng thêm chăm chỉ. Mười chín gì quá thấy nàng toàn bộ ban ngày cơ bản đều là ghé vào trên bản sách, không phải xem chính là viết. Chỉ có buổi chiều thời điểm, mới đi ra cửa tiếp cát tường như ý. cát tường như ý biết nàng viết bản thảo, tả một cái đồng đồng tỷ giỏi quá, hữu một cái đồng đồng tỷ lợi hại. Mị đến đối thư đồng liền cùng tiêm máu gà giống nhau, buổi tối đều có thể khêu đèn đêm đọc hai giờ. Mười chín gì quá xem nàng trồi lên tới quần thâm mắt, lo lắng vô cùng. Nhìn xem người đôi mắt này. Hôm nay đừng đi đi, làm lương cung đem hai đứa nhỏ mang trở về là được. Ngồi một ngày, ta vừa lúc đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Đối thư đồng đặng đóng giày tử, nhảy một chút đem đầu tóc từ áo khoác câu ra tới. Mười chín gì quá cảm thấy nói như vậy cũng có lý, tả hữu thời cố ngầm phái người coi chừng liền đưa nàng ra cửa. Đối thư đồng tinh thần là xưa nay chưa từng có hảo, đi đường đều một nhảy một nhảy, 19 gì quá đứng ở cửa nhìn nửa ngày, cảm thấy này khuê nữ là càng sống càng đi trở về. Các tường như ý thượng trường học rời nhà không xa, đi tới lộ 20 phút là có thể đến. Đối thư đồng như cũ đứng ở cổng trường một bên tiệm tạp hóa hạ đằng đại, trường học tiếng chuông một vang, ăn mặc đủ mọi màu sắc học sinh từ cổng trường trào ra tới, xem lâu rồi không khỏi có chút đầu váng mắt hoa đối thư đồng trên đầu đường màu đỏ kéo tóc một thân đạm sắc váy áo ở cổ xưa cửa hàng trước mặt thực thấy được lại đây mua đường học sinh không phải do sẽ nhiều xem nàng vài lần đón nhận nàng ánh mắt khi thẹn thùng mà túi đầu chạy đi này không phải mang lão sư thật là hồi lâu không thấy đối thư đồng nghe được bên cạnh hơi mang kinh ngạc thanh âm quay đầu thấy một vị cột tóc đuôi ngựa nữ tử trong tay nắm cái bối thư bao tiểu hải tử xem mặt mày chi gian thần sắc hẳn là mẫu tử không thể nghi ngờ bất quá đối thư đồng không hề ấn tượng Chỉ là đối mặt đối phương thân thiết thăm hỏi, chính mình cũng không hảo mặt lệnh tương đái, nhẹ nhàng mà hồi lấy cười. Ngươi tử trường học từ trước lúc sau, liền không tai kiến. Nay đều 2-3 năm, ngươi thoạt nhìn một chút không thay đổi. Đới thư đồng lưu ý đối phương lời nói tin tức, không nghĩ tới chính mình trước kia vẫn là dạy học. Vì càng nhiều mà thu hoạch manh mối, đới thư đồng làm bộ quen thuộc, thư vô hạ bên cạnh tiểu hài từ đầu, hỏi, đây là ngươi tiểu hài tử. mi Thanh Mục Tú thật đáng yêu. Trường thành, đại biến dạng cũng khó trách người đều không nhớ rõ. Đối thư đồng trong lòng nghẻ dựng, lập tức không dám lại hỏi nhiều. Này trước kia đồng sự cũng coi như cái làm nhảm, nhưng thật ra chủ động cùng đối thư đồng nói lên rất nhiều chuyện xưa, sau lại lại hỏi, đúng rồi, ngươi cùng khi tiên sinh hẳn là cũng đã sớm kết hôn đi. Có hải từ sao? Nguyên lai nàng vị hôn phu thật là thời cố. Đối thư đồng trong lòng lại là lột bột một chút, do dự mà mở miệng. Còn không có, mấy năm nay đã xảy ra một chút sự tình, ta không ở Thị châu. Trách không được có lao thời gian dài không gặp người đâu, cũng rất ít nghe được khi tiên sinh tin tức. Đồng sự nhiều ít có điểm đúng mực, không có lại tế hỏi nguyên nhân trong đó, lại nói một lát lời nói liền cáo tử. Đối thư đồng từ nàng trong miệng biết được chính mình trước kia dạy học trường học, nhận được cắt tưởng như ý sau không có về nhà, liền tưởng tiện đường đi xem một chút. Trường học phía trước có khi cố giúp đỡ, địa giới mở rộng không ít, lại tân che lại khu dạy học. Đối thư đồng đứng ở cổng trường, cũng không có nửa điểm quen thuộc cấn tượng nhưng thật ra cổng trường bảo vệ cửa còn nhận được nàng cười tủm tỉm mà kêu nàng mang lão sư bởi vì thời cố giúp đỡ nguyên nhân đối thư đồng năm đó ở giáo nội cũng là người đang nổi tiếng không ai sẽ không nhận biết nàng chỉ là này hết thảy đối thư đồng hiện tại là không nhớ rõ thấy bảo vệ cửa như thế thân thiện liền đưa ra tưởng vào xem trường học đã thả học học sinh đều đi hết đối với trường học đại ân nhân bảo vệ cửa cũng không ngại lợi dụng chính mình chức vụ chi liền lãnh nàng đi xem mang lão sư có mấy năm không có tới trường học biến hóa nhưng lớn nơi này bảng thông báo đều hủy đi chuyển qua hành lang bảo vệ cửa miêu tả năm đó bố cục lãnh bọn họ hướng trong đi đến hành lang hai sườn trên tường đều là pha lê khung bên trong có trường học vinh dự huy hiệu còn có một ít hoạt động ảnh trụt đới thư đồng nhìn đến trong đó còn có nàng cùng thời cố là trường học quên tiền nghi thức hai người kề tại cùng nhau thoạt nhìn không giống như là không tình nguyện bộ dáng nguyên lai like đều là thật sự đới thư đồng đầu ngón tay chống pha lê khung nhìn ảnh chụp một góc thời gian Trong lòng nghi vấn giải quyết một cái, đảo mắt lại toát ra tới một cái, tóm lại là lộng không rõ. Bảo vệ cửa đại thúc còn tưởng rằng các tường như ý là nàng hài tử, liền nói, ta nghe hiệu trưởng nói, quá chút thời gian muốn làm cái kia cái gì lễ kỷ niệm, ngài cùng khi tiên sinh đừng quên cùng nhau trở về nhìn xem. Đối thư đồng chỉ có thể cười đồng ý, lại xem một ít địa phương, không có đặc biệt ấn tượng liền rời đi. Từ trường học ra tới, bất kỳ nhiên lại gặp thầm luôn Các tường như ý đối hắn ấn tượng thực hảo. Cũng bởi vì trên người hắn chế phục, lệnh người đột nhiên sinh ra một loại tín nhượng cảm. Đối thư đồng đối thẩm luôn tổng so đối những người khác nhu hòa chút, chủ động dò hỏi hắn hướng đi. Ta cùng Linh khê ước hảo ở gần đây chạm mặt. Thẩm luôn nhìn mắt cổng trường, cũng không quên chính mình từng ở chỗ này nhậm chức, treo lên ý cười, tới nơi này có hay không nhớ tới cái gì. Ngay bảo vệ cửa đại thúc nói, trường học đều đã tu sửa, ta nhìn đã toàn vô ấn tượng. Lại nói tiếp, chúng ta đã từng còn đã làm đồng sự đâu Đối thư đồng biểu hiện thật sự kinh ngạc, bởi vì thật sự nhìn không ra hắn là dạy học. Trải qua mấy năm thời gian tôi luyện, đối với quá vãng Thẩm Luân thực thản nhiên, từ con hát đi đến hôm nay, hắn hoàn toàn vô dấu dếm. Đối thư đồng sau khi nghe xong, cũng không có ý Thẩm Luân suy nghĩ có thể từ giữa nhớ lại cái gì, ngược lại là lại nhiều rất nhiều viết bản thảo linh cảm. Nàng xin lỗi mà chiều Thẩm Luân cười cười, Thẩm Luân cũng chưa nói cái gì. Hoắc Linh Khê đè nặng đỉnh đầu mũ từ đối phố chạy tới, vui vẻ nói, Á Cửu cũng ở Tới nơi này tìm hồi ức. Xem như đi. Tuy rằng cái gì cũng không tìm được. kia vừa lúc. Đôi ta cùng ngươi chính là có không ít sâu xa, giúp ngươi đi thực địa biểu thị một lần, nhất định có thể nhớ tới. Đới thư đồng không nghĩ đương bóng đèn, nề hà thẩm nôn đối hoác linh khê quán đến không biên, nàng nói cái gì chính là cái gì. Đới thư đồng bị hoác linh khê lôi kéo phố lớn ngõ nhỏ xuyến một lần, còn cùng quá mọi nhà dường như chơi nổi lên cảnh sắt cùng ăn trộm trò chơi. Cố tình thẩm nôn một thân nhung trang liền như vậy vui phối hợp, làm đối thư đồng cảm thấy trường hợp này vừa buồn cười lại quỷ dị. Một ngày xuống dưới, đối thư đồng trong đầu không gặp nhớ lại đồ vật, nhưng thật ra xem hoắc linh khê cùng cắt tường như ý chơi đến rất vui vẻ. Vậy nhà thời điểm, ánh trăng đều treo lên ngọn cây. Thẩm nôn trước tặng đối thư đồng ba người trở về, theo sau mới cùng hoắc linh khê rời đi. Đối thư đồng đi vào thời điểm thấy được giao lộ xe, đem cắt tường như ý dàn xếp hảo sau, lại lặng lẽ chạy đi ra ngoài. Nhìn đến Hoác Thành Đông ở trong xe nhàn tản mà hút thuốc, đối thư đồng đốn dắt chính mình khẩn trương là dư thừa, huống chi người này trong miệng cũng không thấy đến có một câu nói thật. Ta vị hôn phu rõ ràng không phải ngươi, ngươi làm gì gạt ta. Đối mặt đối thư đồng gọn gàng dứt khoát chất vấn, Hoác Thành Đông chỉ là biểu hiện ra một cái chớp mắt kinh ngạc, sau đó đạm nhiên nói, lựa ngươi cũng là vì ngươi hảo. Đối thư đồng trừng mắt không nói lời nào. Hoác Thành Đông trong lòng một vòng, nói, "Vàng không nói cho ngươi, ngươi cùng thời cố là tỉ đệ sau đó cái này đệ đệ còn mơ ước ngươi cái này tỉ tỉ ngươi có thể tiếp thu được đới thư đồng cảm giác giống có một cái xét đánh ở chính mình trắng thượng oanh đến nàng có điểm vượng vượng hồ hồ ngươi nói cái gì ta cùng thời cố như thế nào lại thành tỷ đệ bọn họ không phải vị hôn phu thê sao chung quanh tất cả mọi người biết nếu nàng cùng thời cố là tỷ đệ hai người bọn họ còn không phải là loạn luân sao rối loạn luân thường sự tình ai sẽ cùng ngươi lời nói thật huống chi thời cố hiện giờ một tay che trời Hắn nghĩ muốn cái gì, lại có ai có thể ngăn trở. Hoác thành đông phía trước nói cho nàng, nàng là từng bước luận chứng qua mới xác định hắn trong lời nói có giả. Nhưng hôm nay nghe xong này một hồi, tuy không biết hư thật vài phần, lại cũng đủ nàng ngây ra hồi lâu. Mười chín gì quá xem nàng mất hồn mất vía mà trở về, sợ tới mức ngủ cũng không dám ngủ, nhưng là hỏi lại hỏi không ra tới. Ngày hôm sau, thời cố mang theo đối thư đồng đi xem bác sĩ, mười chín gì quá trộm đem chuyện này nói với hắn. Thời cố rõ ràng đối thư đồng hành tung, tự nhiên cũng biết nàng đi gặp ai, lo lắng hoắc thành đồng có phải hay không lại cho nàng giáo hấn cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Dọc theo đường đi, đối thư đồng đều mặc không lên tiếng. Đến bệnh viện thời điểm, bởi vì không thể sở hữu người nhà đều tiến phòng khám, hộ sĩ cho bọn hắn đăng ký thời điểm, đối thư đồng cùng thời cố đồng thời mở miệng. Ta là nàng vị hôn phu, hắn là ta đệ đệ. Nói xong lúc sau, hai người quay đầu tương đối. Thời cố ở đới thư đồng trên mặt đọc ra một cổ cầm thú không bằng kinh thường, mà đới thư đồng thì tại thời cố trong mắt nhìn đến một tia ai là người đệ đệ không kiên nhẫn. 52, đệ 52 chương Hộ sĩ phụng ký lục bộ, trong mắt cũng lộ ra một cổ xem bắt quái khiếp sợ, thấy hai người rằng co không dưới, do dự nói, nếu không nhị vị vẫn là trước thương lượng một chút quan hệ đến đế như thế nào định vị. Thời cố trực tiếp làm nàng đăng ký, không có hai lời. Đới thư đồng thấy hắn độc đoán, lại chưa phản bác tầng này quan hệ cảm thấy chuyện này ước chừng có vài phần thật hỏi ngươi thật là ta đệ đệ ta không phải thời cố nghe thế đã lâu sưng hô thiếu chút nữa liền phải tắt bao ở đối thư đồng trong mắt hắn đây là thẹn quá thành giận giấu đầu lòi đuôi nàng xoay người lời nói thâm thiệt nói ngươi như vậy không đúng ta là tỷ tỷ ngươi ngươi như thế nào có thể gạt ta nói cùng ngươi có hôn ước đâu thời cố trong lòng nôn một đống máu âm thầm đem hoắc thành đông mang cái máu chó phun đầu nhắm mắt cố nén cảm xúc nói ta họ kỳ Ngươi họ mang, ngươi là ta cái gì tỷ tỷ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha. Thời cố mặc sau một lúc lâu, thế nàng sửa đúng, dị phụ dị mẫu, thật đúng là tỷ đệ a. Đới thư đồng trọng điểm cùng thời cố đều không giống nhau, nàng nhắc lại cũng lệnh thời cố cảm thấy táo bạo. Hắn bắt cóc tìm như kế muốn vứt lại quan hệ hình thức, liền bởi vì hoắc thành đông nói hiệu nói vượng, lại cho hắn an đã trở lại. Thời cố thật bị tức giận đến ngực đau, đỡ một bên từng nói, ngươi nếu không tưởng tức chết ta cũng đừng lại há muộn ngươi liền chính mình tỉ tỉ đều nhớ thương tức chết cũng là xứng đáng đới thư đồng nhấp miệng siêu nhỏ giọng mà nói thầm một câu Thời cố nhéo nhéo mũi còn nhớ rõ việc cấp bách là cho nàng xem đầu đới thư đồng cũng tưởng sớm một chút khôi phục ký ức cho nên ở bác sĩ trước mặt vẫn là rất phối hợp ở cung hoắc thành đông sinh hoạt ở trấn nhỏ phía trước đới thư đồng cũng không rõ ràng lắm phát sinh quá cái gì nàng ký ức lại như thế nào không toàn vô tuyến tác bác sĩ cũng chỉ có thể y theo suy đoán đơn giản mà thuyết minh mất trí nhớ nguyên nhân đến nỗi kết quả còn phải tuần tự tiệm tiến kỳ thật nói trắng ra là cũng liền một câu không biện pháp trừ bỏ trở chính là dẫn đường thời cố vốn dĩ tâm tình liền không tốt nay một chuyến cũng không được đến muốn kết quả đi thời điểm mặt hắc đến giống đáy nổi đới thư đồng đi theo phía sau hắn bị hắn quăng một mảng lớn chạy chậm đuổi kịp xe lúc sau còn vắng hắn giận có người như vậy đương đệ đệ sao quăng ta liền mặc kệ thời cố sọ não sinh đau đối thư đồng Ngươi muốn lại kêu ta một tiếng đệ đệ, có ngươi đẹp. Đới thư đồng từ mất trí nhớ về sau, phá lệ sẽ cùng người tranh luận, nghe vậy phản bác nói, vốn dĩ chính là. Thời cố hít sâu một hơi, xoay đầu tới khi đã trở nên vẻ mặt đạm nhiên, méo nàng mang nhẫn ngón tay nói, là chính là đi, dù sao ngươi vẫn là ta muốn cưới người. Đới thư đồng nóng nảy, ngươi không thể như vậy. Thời cố mới mặc kệ nàng, hiện tại cùng nàng giảng đạo lý quả thực chính là đàn gậy hai châu, trực tiếp trước mặt tòa người phân phó. Đi đem trước kia đính tiệc rượu một lần nữa thẩm tra đối chiếu một lần, chọn ngày lành sau làm cho bọn họ chuẩn bị. Tốt, thiếu ra. Đối thư đồng nghe rõ này bước nhanh tình huống, gấp đến độ đi túm thời cố quần áo, ngươi đừng nói bậy à. Ta không cần cùng ngươi kết hôn. A khi. Ta. Ngươi kêu ta cái gì? Thời cố nghe rõ nàng sưng hô đột nhiên bắt lấy tay nàng. Ta. Ta kêu ngươi cái gì? Đối thư đồng lắc lắc đầu, có trong nháy mắt hoàng hốt bởi vì rõ ràng liền mau rõ ràng đồ vật, lại không nắm chắc được cơ hội, lệnh đối thư đồng bất giác có chút nôn nóng, hung hăng vô vô chính mình. Thời cố vội ôm lấy nàng, trấn an nói, tính tính, nghĩ không ra liền không nghĩ. Đối thư đồng dựa gần hắn rộng lớn bả vai, đột nhiên sinh ra một cổ an ổn cảm, lại có chút luyến tiếp rời đi. 19 gì quá tuy rằng đem đối thư đồng thân thế bẻ ra xoa nát cho nàng giảng quá, nhưng đối với thời cố lại không có đề cập nhiều ít, cho nên đối thư đồng tuy rằng biết nàng không phải ma ứng thiên thân sinh. Nhưng thời cố có phải hay không nàng còn khó mà nói. Thế cho nên Hoác Thành Đông này một hồi nói hiệu nói vượng, lại thành công đem đối thư đồng cấp vòng đi vào. Mười chín gì quá biết được lại sinh ra như vậy cái nhiễu loạn, cảm thấy chính mình này khuê nữ thật là buồn đến đầu nở hoa rồi, như thế nào liền dễ dàng như vậy tin cái kia Hoác Thành Đông. Hoác Thành Đông rốt cuộc cho ngươi rốt cái gì mê dược? Hắn nói cái gì ngươi tin cái gì. Ngươi tử ta trong bụng bỏ ra tới, ta liền sẽ hại ngươi. 19 gì quá thỏ tay đầu ngón tay chọc ga chọc, mau đem đối thư đồng chọc đến sofa dắt đi. Mang Vân Lan ở một bên nhìn đáng thương, không phải do thế nàng nói hai câu, này cũng chẳng trách ra kiểu, ai làm nàng mất trí nhớ ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Hoắc Thành Đông, tự nhiên nói cái gì tin cái gì. Nay liền cùng vị phá sắc ánh mắt đầu tiên nhìn đến di động vật thể liền nhận mẹ giống nhau, người cùng động vật giống nhau cũng có ấn đi theo vị. 19 gì quá phát sầu, liền sợ nàng tổng như vậy tùy tiện tin vào Hoắc Thành Đông nói. Ngày nào đó lại bị bắt cóc, cho nên tam thân năm lệnh không được nàng đơn độc đi ra ngoài. Đối thư đồng cũng sợ lại từ hoác thành đông nơi đó nghe được cái gì khó lường tin tức, nàng thực sự tiêu hóa không được. So sánh với 19 gì quá nôn nóng, thời cố cũng không giống như vì thế lo lắng, ngược lại thành thành thơi thơi mà chuẩn bị khởi hôn lễ tới. Đối thư đồng một cái đầu hai cái đại, một khóc hai nháo cũng chưa làm hắn đánh mất chú ý, thời cố này cường thủ hào đoạt cũng coi như chứng thực. Nhàn dư thời gian. Thời cố cũng không quên mang theo nàng khắp nơi đi dạo, tìm xem bọn họ đi qua địa phương, cho nàng giảng thuật sự tình trước kia. Người hà đới thư đồng hiện tại bẻ tính tình, nhìn lên cô chính là một cái bá đạo vô lý dã man tùy hứng thổ phỉ, vô luận hắn nói cái gì đều phải làm trái lại. Người trước kia cũng không thiếu bởi vì tầng này thân phận cùng ta bẻ, biết ta là như thế nào chị ngươi sao. Thấy đối thư đồng hổ một khuôn mặt, thời cố dựa vào bờ sông lan căn thượng, cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Chẳng lẽ còn muốn động thủ? Đới thư đồng thoáng nhìn mắt, nắm chặt chính mình nắm tay. Thời cố xem nàng biểu tình liền biết nàng nghĩ sai rồi, cười một tiếng không nói chuyện, sấn nàng thất thần thời điểm một phen phủng ở nàng mặt, túi đầu áp xuống đi. Đới thư đồng sợ tới mức thanh nhi đều đi âm, ở thời cố trong lòng ngược phịch đến giống chỉ cá trạch. Nàng trong đầu phản ứng đầu tiên kỳ thật không phải thời cố cường ngạnh chiếm nàng tiện nghi, mà là thanh, thiên, bạch, ngay ở đại giang bên cạnh đồi phong bại tụ. Phản ứng lại đây lúc sau nàng chính mình cũng cảm thấy buồn bực nay trọng điểm tựa hồ không đúng, thời cố lại không coi ai ra gì, đầu lưỡi đổ ở đới thư đồng trong miệng, ép tới nàng hô hấp đều không đều, đới thư đồng đẩy ra hắn hết sức, lẫn nhau môi lưỡi chi gian còn phát ra ái muội thanh âm, lệnh nàng lỗ hai giây lát thiêu lên, thời cố thỏa mãn mà xoa bóp nàng hồng hồng vành hai, nói, ngươi hiện tại đã quên không quan trọng, ta có thể lại nhắc nhở ngươi một lần, trước kia ta cũng không thích này trọng thân phận, ngươi muốn phi cùng ta ngoan cố, ta có rất nhiều loại phương pháp đánh vỡ tầng này quan hệ. Đối thư đồng giật giật tê dại môi, cảm thấy chính mình trước kia liền tính đáp ứng rồi hắn cái gì, cũng nhất định bị mù mắt. Hai người hôn lễ vốn dĩ rất sớm liền đính xuống, chỉ là ai cũng chưa dự đoán được có thể chần trọc lâu như vậy. Bọn họ kết hôn, mọi người đều rất vui thấy này thành, chỉ là hoác Linh Khê như cũ có chút lo lắng, hoác thành đông đem A cửu thả lại tới, còn không biết hiểu là cái gì mục đích, như vậy có thể hay không ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Hắn chính là không thể gặp ta hảo. Thời cố hừ một tiếng. Đối hoác thành đông này làm bừa loạn đâm có chút trứng mắt. Còn nữa nói, hoác thành đông thật muốn làm cái gì hắn cũng không sợ, hắn để ý chỉ có đối thư đồng một cái mà thôi. Chỉ cần người ở hắn trước mắt, bình bình an an không thiếu cánh tay không ít chân, hết thể đều không phải chuyện này. Hoác Linh khê thấy hắn hạ quyết tâm, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hôn lễ liền ở 10 tháng sơ, lại là kim quế phiêu hương mùa. Đối thư đồng mấy ngày nay đều ở trong nhà giữa mỡ, lễ phục đưa tới thời điểm chính là nhỏ một vòng. Mười chín gì quá bóp nàng bên hông mềm thịt hung nói, từ hôm nay trở đi đừng ăn, đem thịt cho ta giảm trở về. Đới thư đồng điểm môi, ngươi nhất định không phải ta thân mụ. Nào có thân mụ làm nữ nhi đói bụng. Mười chín gì quá chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng người lại nói một tiếng, đem kích cơ sửa sửa. Đới thư đồng quay đầu liền đi gặm quả táo. Mười chín gì quá xem đến lại tức vừa buồn cười, thôi lại đầy mặt lưu sầu, cùng mang vân lan nói, a cựu bộ dáng này. Cùng thời cố ở bên nhau thật sẽ không ra vấn đề Tả hữu là cái hình thức Thời cố vẫn là tin được Mang Vân Lan tuy nói như thế Nhưng đối thư đồng trong lòng tưởng cái gì nàng cũng không đế Bác sĩ nói muốn cho nàng chịu điểm kích thích Mới có thể kích phát não nội ký ức Bọn họ đều cảm thấy ở mất đi ký ức đối thư đồng trong lòng Cùng thời cố kết hôn hẳn là xem như lớn nhất kích thích Nào biết trừ bỏ ngay từ đầu đối thư đồng phá lệ bài xích Lúc sau nàng liền ngừng nghỉ Cũng không biết là ở trong tối tự mưu hoa cái gì vẫn là từ bỏ chống cự thời cố là thiệt tình tưởng kết hôn buổi hôn lễ này hắn mong hai năm tất cả lưu trình đều tự mình theo vào an bài đến phá lệ cẩn thận hôn lễ hôm nay thì châu nghiệp giới nhân vật nổi tiếng đều tới ăn mừng có xa đang hỏi thành cũng đều chạy đến thời cố thân ra lệnh buổi hôn lễ này làm dạng dỡ không ít báo chí cũng đã sớm đăng tin tức mọi người đều bị ở hâm mộ đón dâu đoàn xe đều bài thật dài một đội dẫn tới người qua đường dừng chân quan vọng thời cố cầm phùng hoa Mới tinh tây trang phẳng phiu sạch sẽ, đem hắn thân hình sấn đến càng thêm cao dài, đứng ở bên cạnh xe đó là một đạo phong cảnh. Chỉ là hắn mặt mày hồng hào mà đón dâu, một mở cửa lại nhìn đến 19 gì quá cùng mang vân lan cứng đờ mặt, dự cảm liền có chút không ổn. A cựu đâu? Thời cố biểu tình phai nhạt xuống dưới, lại không có nhiều ít phập phồng. Mang vân lan hơi hơi hé miệng, sau một lúc lâu mới nói, sáng sớm liền không thấy người. Thời cố đi đến đới thư đồng phòng, trên giường còn phô phết đất lễ phục động cũng không bị đập quá. Hắn sờ sờ đã làm lệnh ổ chăn, trong tay phủ hoa ngạnh sinh xinh bị bẻ gãy, hoa văn trọc trên mặt đất, tán nát một mảnh. Hảo thật sự, thời cố gật đầu, rất tưởng vỗ tay kính người này là điều hắn tử, dám ở hôn lễ cùng ngày cho hắn đào hôn. Mười chín gì quá cùng mang vân lan xem hắn mưa gió sắp tới thần sắc đều có điểm lo sợ bất an, khuyên đủ. A kỳ, a kiệu nàng nghĩ không ra các ngươi sự tình trước kia, này hôn lễ có lẽ đối nàng tới nói vẫn là quá nhanh chút. Ngươi đừng cùng nàng so đo. Ta nào bỏ được. Thời cố dù cho có đầy ngập khí cùng đoán, cũng biết chính mình đối đối thư đồng là phát không ra. Đau hôn, mất mặt, đều là việc nhỏ. Hắn chỉ là thiệt tình thực lòng mong lâu như vậy, kết quả là vẫn là lạc cái không, trong lòng thật sự có điểm khó chịu. Thời cố nhặt lên trên mặt đất phùng hoa, đặt ở trên giường lễ phục biên, xoay người chiều lương cung nói, đi tìm, phiên cái đế hướng lên trời đều phải đem người tìm ra. Hôm nay cái này hôn, hắn là kết định rồi năm mươi ba đệ năm mươi ba chương thì châu đại lão thời cố kết hôn tin tức đã hoành động toàn thành mà so này càng hoành động đại khái chính là đại lão tân nương tử đào hôn kết hôn tin tức mới lên tới không bao lâu đào hôn đồn đại đã giải rác ở phố lớn ngõ nhỏ một đại bang tử tới tham gia hôn lễ người gác ở hiến hội thính không biết tiếp tục chờ vẫn là yên lặng rời đi tương đối hảo bất quá theo sau thời cố liền gọi người tới nói lời nói hôn lệ hơi chút hoán lại mọi người nghe thấy cái này hơi chút liền cảm thấy thực vi diệu kỳ thật đối thư đồng cung cấp nàng đều không phải là thật sự muốn chạy trốn hôn chỉ là chuyện tới trước mắt có điểm do dự mà thôi khả xảo hoác thành đông đệ tin tức cho nàng nói có chuyện quan trọng nói cho nàng là có quan hệ nàng mất chi nhớ đối thư đồng không nghi ngờ có hắn nhảy nhót trên mặt đất hắn xe sau đó liền trực tiếp bị lôi đi đối thư đồng biết hôm nay cuộc sống này nếu là thật cấp thời cố hạ mặt chọc hắn tức giận nàng mẹ cùng nàng tỷ còn có cắt tường như ý còn không biết sẽ thế nào mau dừng xe. Ngươi mau gọi người dừng xe. Đới thư đồng vỗ sau xe tòa, không được mà lôi kéo hoác thành đông quần áo, nếu không phải sợ ra thai nạn xe cộ, nàng liền trực tiếp đi đoạt lấy tay lái. Hoác thành đông lù lù bất động, mặc cho nàng ở phía sau phịch, nhẹ thở yên nói, gấp cái gì, chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý gả cho thời cố. Ngươi đệ đệ. Gả hay không ta đều có quyết đoán, không cần ngươi xen vào việc người khác. Buổi hôn lễ này tuy rằng phi nàng mong muốn. Nhưng nàng cũng không nghĩ dùng như vậy phương thức cùng thời cố đối kháng, đối chính mình cùng với nàng để ý người cũng không có chỗ tốt. Hơn nữa đối thư đồng cũng ẩn ẩn cảm giác được, hoác thành đông đều không phải là muốn lợi dụng chính mình đối phó thời cố, mà là thuần túy mà chọn sự cách đứng đối phương. Nàng không hiểu được hai người chi gian rốt cuộc có cái gì ăn tết, cái gì sát phụ, đoạt ra sản hư thật đại khái cũng là tam thất khai, bất quá xem không hợp nhãn là thật đánh thật. Mắt thấy xe càng khai càng xa, đối thư đồng trong lòng một sốt ruột. Trực tiếp kéo ra cửa xe liền nhảy xuống. Xe tuy rằng khai đến không mau, nhưng rốt cuộc là lành nghề tiến trung. Đối thư đồng ở đường xi si măng trên mặt lăn hai lăn, khuỵu tay đầu gối chỗ không một không đau. Ngồi dậy thời điểm không thấy rõ chung quanh đồ vật, đầu đông một tiếng trực tiếp khai ở xi si măng cột điện thượng, lập tức chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hoác thành đông cũng không dự đoán được nàng có này can đảm, quay đầu nhìn lại sau xe tòa không có người, mới gọi người đem xe ngừng lại. Hắn thấy đối thư đồng đau đến hút khí, ngồi sổ một bên chỉ lo nhìn Cứ như vậy cấp suất ra a. Đối thư đồng không trông cậy vào hắn cùng chính mình có cộng tình, căm giận mà từ trên mặt đất bò dậy, chuẩn bị chính mình tìm xe trở về. Hoắc Thành Đông nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, dựa theo bình thường lưu trình, hôn lễ hẳn là đã tiến hành đến một nửa. Bất luận ngươi có phải hay không tự nguyện cùng ta ra tới, vắng họp hôn lễ ngươi xác thật là đào hôn, nếu là đi trở về thời cố nhưng không hảo quả tử cho ngươi ăn. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói đối thư đồng trực tiếp nổi trận lôi đình. Nắm hai thanh ven đường cỏ dại ném hướng hắn, người rốt cuộc là cùng thời cố có thủ án vẫn là cùng ta có thủ án. Ta là chỗ nào thực xin lỗi ngươi. Hoác Thành Đông làm như có thật nói, như thế nào vị hôn thê của ta đều phải gả cho người khác, ta còn không thể đảo đảo loạn. Hoác Thành Đông, ngươi vớt lương tâm tin chính mình nói được lời này sao? Hoác Thành Đông thật đúng là liền sờ sờ ngực, quay mặt đi một trận đứng đắn nói, không có. Đối thư đồng cảm thấy trên đầu khí huyết phụt phụt mà sôi trào. Trước kia tin hắn quả thực chính là đầu vóc vào thủy, lập tức không nghĩ lại cùng hắn vô nghĩa, xoay người trở về đi. Hoác thành đông gọi người lưu xe, chậm gì gì mà đi theo nàng bên cạnh người, giống như cho nàng cố lên hò hét giống nhau. Đối thư đồng hận không thể ở lòng bàn chân điểm hai lửa đạn trực tiếp bay đi. Nơi này không có cửa hàng, trên đường lớn người cũng không thấy một cái, hẳn là đã rời thành trung tâm khá xa. Đối thư đồng đi rồi một đoạn, liền cái kéo xe cũng chưa thấy giữa trưa thái dương không có bất luận cái gì che đậy chiếu xuống tới nướng đến lâu rồi cũng cảm thấy da đầu nóng lên nàng ra tới thời điểm xuyên một đôi thiện khẩu dày đi rồi này nửa ngày chân mặt sau đều ma một tầng da cùng kim đâm giống nhau đau đâu cũng choáng váng xem chung quanh phòng ở cây cột tổng cảm thấy lại quen thuộc lại kỳ quái cũng không biết là mới vừa rồi khái bị thương đầu vẫn là cấp thái dương phơi hoắc thành đông xem nàng ngồi sồn ven đường từ cửa sổ xe thăm đầu không liên quan mình sự mà thảnh thơi nói chờ ngươi đi trở về đi Thời cố đều nên cùng nữ nhân khác sinh một toa hải tử. Đới thư đồng ngực một nghẹn, che thượng lỗ thai không nghĩ lại nghe hắn nói hiệu nói vượng. Hoác thành đông gọi người thay đổi xe đầu, ỉ ở một bên nhìn khắp nơi, cùng thưởng thức phong cảnh dường như, muốn nhiều nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã. Đới thư đồng nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn đại khái suất là có điểm cái gì tật xấu. Đi rồi này nửa ngày, nàng khát đến hết hầu đều làm, biết cùng Hoác thành đông cái này bệnh tâm thần nói cái gì cũng không được việc, liều mạng một hơi đứng lên tiếp tục đi. Hoắc Thành Đông lúc này giữ chặt nàng, lại nhìn thoáng qua thời gian, nói, hôn lễ không sai biệt lắm nên kết thúc, ngươi vị hôn phun nên tới đón ngươi. Ta có phải hay không ăn nhiều nhà ngươi gạo, ngươi muốn như vậy tra tấn ta. Đối thư đồng hữu khí vô lực nói. Hoắc Thành Đông cười một tiếng, lần đầu không có trộn lẫn như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái thâm ý, gần là cảm thấy buồn cười. Thời cố người như vậy, thật là gọi người ghen ghét. Hoắc Thành Đông nói một câu, mang theo cảm khái ngữ khí ngược lại lại khôi phục kia nhất phái cao thâm khó đoán biểu tình nói như thế nào cũng đương ngươi non nửa năm vị hôn phu đi phía trước đưa ngươi cái tân hôn tiểu lễ vật đối thư đồng nhăn mặt lời này như thế nào nghe như thế nào kỳ quái không biết còn tưởng rằng là cái gì vi phạm luân thường tung đâu hoắc thành đông từ trong túi móc ra tới một quả nhẫn chứng bù câu lớn nhỏ kim cương dưới ánh mặt trời tinh ánh rực rỡ lóa mắt dị thường đối thư đồng cảm giác đôi mắt đều bị lóe một chút lấy lại tinh thần liền thấy hoắc thành đông đem nhẫn tròng lên trên tay nàng Đừng nóng bội ném, cái này nhẫn nguyên bản chủ nhân, mới là các ngươi chân chính đối thủ. Đới thư đồng nghe vậy bất giác sửng sốt, cũng cảm thấy này nhẫn tựa hồ có điểm quen mắt, nhưng rốt cuộc ở nơi nào gặp qua đâu. Nơi xa rốt cuộc có xe xử tới, màu đen thân xe một cái hợp với một cái, tựa hồ còn không ít. Hoác thành đông nhìn thoáng qua, ngồi vào trong xe, hướng tới đới thư đồng nói câu sau này còn gặp lại, sau đó liền lên ngang mà đi. Đới thư đồng bị ô tô khói xe hân đến cụ hai tiếng, bưng trên tay chứng bổ câu. Thật sự có điểm nấp vòng. Người này rốt cuộc đem nàng mang ra tới làm gì? Nguyên bản đón dâu đoàn xe, bởi vì tìm người ở đường cái thượng lao nhanh hồi lâu, dáng ở mặt trên hỉ tự cùng giải lụa rực dỡ hoa đều bị thổi đến siêu siêu vẹo vẹo, thứ lạp thứ lạp một chiếc tiếp một chiếc ngừng ở ven đường. Đối thư đồng bị xe vây quanh ở trung ương, mỗi nghe một tiếng phanh lại đều cảm thấy trong lòng căng thẳng, xúc bả vai động cũng không dám động. Nàng nhìn đến thời cố tử trung gian xe xuống dưới, so thưởng lui tới càng thêm anh tuấn mặt mày, biểu tình nhàn nhạt. Làm người cảm thấy giống ở vào vào đông hàn thiên giống nhau. Đối thư đồng run lên, vội nói, a, a khi, ta không có muốn đào hôn. Thời cố vốn dĩ liền không thèm để ý nàng có phải hay không đào hôn, chỉ nghe được nàng kêu chính mình một tiếng, trong lòng liền mềm một mảnh. Đi thôi, hôn lễ đến muộn. Thời cố liêu hạ nàng cái chán tóc ái, nhìn đến nàng trên đầu hứa thanh, phóng nhẹ động tác. Đối thư đồng cơ hội là bị hắn lôi kéo lên xe. Nàng có thể cảm giác được Thời Cố cũng không giống thoạt nhìn như vậy phong khinh vấn đạm, nội tâm chỉ sợ tràn ngập sắp nổ mạnh tức giận. Ta thật sự không có muốn chạy trốn, là Hoắc Thành Đông. Ta lại thượng Hoắc Thành Đông đương. Đối thư đồng nghiêng thân mình, ngồi quỳ một chân, khẩn trương mà nhìn Thời Cố sơn mặt, ngươi đừng nóng giận, cũng không liên quan ta mẹ cùng đại tỷ sự, là ta chính mình. Đối thư đồng nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy năm ngón tay bị hắn cô đến quá mức hẩn, theo bản năng đi bẻ hắn ngón tay. Thời Cố một lần nữa thu nạp tay. Đem nàng dắt đến càng khẩn, hồi cho nàng một cái đạm bạc ý cười, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta kết hôn, ta sẽ không động bọn họ. Không biết làm sao, đối thư đồng cảm thấy lời này không giống như là hắn nói ra, ngược lại giận dỗi thành phần chiếm đa số. Thời cố không gọi người đem xe lại khai trở về, ra tới thời điểm liền đem tất cả mọi người mang lên. Đối thư đồng trực tiếp ở trong xe thay đổi trên quần áo trang, chờ xe vào thành trung tâm, liền thẳng đến hôn lễ giáo đường. Ngồi đầy khách khứa bởi vì thời cố một câu chờ tới bây giờ đều mau thành héo nhi cà tím. Nghe được giáo đường đại môn mở ra, động tác nhất trí ngẩng đầu lên. Như vậy luân phiên biến hóa cảnh tượng, đối thư đồng tiếp thu năng lực thật sự không đổi kịp, tâm loạn đầu góc càng loạn. Cố tình thời cố giống quyết tâm, một hai phải ở hôm nay liền hoàn thành hôn lễ. Đối thư đồng bị hắn nắm đi trên thảm đỏ, váy cưới nội sân rán chảy ra thấm huyết đầu gối vứt ve, thứ thứ mà đau. Nàng đi rồi hai bước liền nhịn không được âm thầm hút không khí thời cố ghé mắt nhìn nàng một cái, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đem người chặn ngang bế lên, đi tới mục sư trước mặt. Đới thư đồng nghe được chung quanh khách khứa đều ở cười khẽ, nhỏ vụn nói chuyện thanh lệnh nàng trong lòng thẹn thùng, đứng yên lúc sau vội lây một chút đầu xa, muốn che giấu chính mình hoảng loạn sắc mặt. Hôn lễ tiến hành trình tự kỳ thật cũng không có bao lâu, đới thư đồng lại cảm thấy mỗi một khắc không hảo ngao. Thời cố hôn xuống dưới thời điểm, nhà tiêm vuốt ve nàng cánh môi, ở nàng phản ứng không kịp thời điểm dùng chút lực cắn hạ. Đới thư đồng cảm thấy phát đau, đầu lưỡi khẽ liếm một chút cũng không có chảy ra. Nàng không cấm âm thầm may mắn, may mắn đổi lễ phục thời điểm đem hóa thành đồng cấp nhẫn trộm ẩn nấp, rồi bằng không bị hắn phát hiện nói, chẳng phải là phải bị ăn tươi nuốt sống. Hôn lễ vốn dĩ cũng đã muộn, tiến hội cũng bại đến vãn, cho nên trời tối thời điểm mới đúng là náo nhiệt. Mang Vân Lan xem nàng sắc mặt không tốt, thừa dịp nàng thay quần áo thời điểm, cầm chút ăn đổ vật cho nàng lót đi. Đới thư đồng cũng cho rằng chính mình là đói đến chóng vắng đầu chỉ là no rồi bụng cũng không thấy đến liền thoải mái phỏng đoán có phải hay không hôm nay nhảy xe kia một chút có điểm tàn nhẫn nàng nhìn mãn thính du tẩu khách khứa đều cảm thấy đầu váng mắt hoa mở màn vũ thời điểm đối thư đồng cuối cùng là chịu đựng không nổi trực tiếp vựng ở thời cố trong lòng ngực khách khứa ồ lên một mảnh đều không rõ tình huống Đối thư đồng nghe chung quanh ồn ào cảm thấy thân thể vô hạn mà hướng hắc cám chỗ sâu trong truy vĩnh viễn không có giới hạn thời cố sốt ruột cuốn quít ôm nàng đi kêu bác sĩ Nàng ngược lại may mắn hôn mê cũng hảo, hôn mê liền không cần đối mặt kế tiếp đêm động phòng hoa trúc. Đới thư đồng này một vựng, ở trong thành tiểu báo thượng lại nhấc lên không ít sóng gió. Mọi người đều thế thời cố thở dài, kết cái hôn thật là biến đổi bất ngờ. Cũng may là không có trở ngại, đới thư đồng cũng chỉ là hôn mê qua đi, trong nhà trên dưới lại vì nàng lo lắng để phòng một đêm. Thời cố này phong thần Tuấn Lãng Tân lang quan, càng là trở nên dâu ria xồm xoàm lôi thôi lít thiết, có thể xưng được với sự thượng nhất thảm. Đới thư đồng tỉnh lại ánh mắt đầu tiên, nhìn đến chính là ngưỡng rửa vào ghế trên thời cố. Rõ ràng là mỗi ngày đều thấy người, đới thư đồng lại có loại cách biệt đã lâu cảm giác. Nàng nhịn không được vươn tay, sờ sờ thời cố toát ra hồ tra cảm, cảm thấy hắn ghét hầu vừa động, lại vội vàng lùi về tay. Thời cố cao mày mở mắt ra, xoa nhẹ đem mặt tỉnh táo lại, nhìn đến đới thư đồng mở tròn vo đôi mắt, dừng một chút vội vàng đứng dậy hỏi, tỉnh. Còn có hay không nơi nào không thoải mái? Đới thư đồng lắc đầu. Ánh mắt lóe sáng lóe sáng, thoạt nhìn tinh thần thực hảo. Thời Cố cho nàng này một vượng sợ tới mức đầy mình khí đều tiêu tán, căn bản không rảnh lo so đo ngày hôm qua đến chế hôn lễ, chính là làm bác sĩ từ đầu đến chân cấp kiểm tra rồi một lần, xác nhận không trở ngại mới dám về nhà. Hiện giờ kết hôn, bọn họ hồi tự nhiên không phải tiểu dương lâu. Đối thư đồng còn không có biện pháp lập tức thích hứng, dọc theo đường đi do dự, đến cuối cùng mới nhỏ giọng mà mở miệng, "Ta tưởng về trước ta mẹ chỗ đó có thể sao?" Thời Cố nói. Ta đã cùng mười chín gì bọn họ chào hỏi qua, bọn họ theo sau liền tới. Đới thư đồng úp một tiếng, không lời gì để nói. Trong nhà thời cố đã sớm làm người bố trí, đới thư đồng đến gần vui mừng chính phòng, bên trong bảy biện mới tinh tuân lệnh nàng liền chân cũng không dám dùng sức mại. Thời cố đem nàng trang quần áo dương ra bỏ vào phòng ngủ đi, ra tới thời điểm nguyên bản áo khoác liền thời, chỉ có bất đến thẳng tắp áo sơ mi. Đới thư đồng xem hắn như thế quen thuộc lại thói quen tư thế, mới vừa kề tại trên sofa ngông lại nâng lên. Thời cố vén cổ tay áo, cầm bình thủy phao hồ trà hoa đoan lại đây, thần sắc tự nhiên như nhau thường lui tới, ta đã làm người đi tiếp 19 gì bọn họ, trước ngồi nghỉ một lát, quay đầu lại cùng nhau ăn cơm. Đứng không mệt. Thời cố thấy nàng chọc ở sofa bên cạnh, nâng mi hỏi một câu. Đối thư đồng lúc này mới ngồi trở lại đi, phùng chén trà nhuận nhuận khẩu, không biết như thế nào mở miệng. Thời cố tẩy khay trà mặt khác chén trà, một bên nói, trong nhà bố trí đều là ta lâm thời gọi người sửa. Quay đầu lại ngươi nhìn xem có cái gì yêu cầu thêm, đều có thể tùy chính mình tâm ý tới. Thời cố im bặt không nhắc tới nàng đào hôn sự tình, thoạt nhìn là muốn cho sự tình qua đi. Nhưng đối thư đồng không cảm thấy là có thể qua đi, nếu là cái này hiểu lầm trước sau nghẹn ở bọn họ trong lòng, về sau không chừng khi nào liền bùng nổ. a cái kia, ngày hôm qua sự tình ta còn là tưởng giải thích một chút, ta không phải muốn đào hôn, làm hại ngươi thật mất mặt, thực xin lỗi. Thời cố xem nàng chính thức mà xin lỗi thiếu chút nữa đem đầu khái đến trên bàn cha đi, cười cười là thật không cùng nàng so đo. Được rồi, ta còn không biết ngươi có mấy cân mấy lượng sao, có thể nhảy ra bao lớn lắm tới. Ở ngày hôm qua, thời cố sắc thật động khí, bất quá đa số vẫn là vì chính mình biến đổi bất ngờ cảm tình lộ cảm thấy thất bại mà bàng hoàng, đều không phải là thật sự quái đối thư đồng. đối thư đồng hôn mê thời điểm, hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là kiềm chế sở hữu tính tình, quyết định chậm rãi làm lại từ đầu. Đối thư đồng cẩn thận quan sát đến vẻ mặt của hắn, thấy hắn thật sự không hề sinh khí, rốt cuộc sụp hạ bả vai nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có thể nói với hắn nói chính sự, liền tiến phòng trong dương ra nhảy ra tới kia cái chứng bù câu đưa cho hắn. Hoắc thành đông đi thời điểm cho ta cái này. Hoắc thành đông cho ngươi, Thời cố nhéo trong tay chứng bù câu, đôi mắt mị một cái trước mắt, nhìn về phía đối thư đồng. Đúng vậy. Đối thư đồng gật gật đầu, tổng cảm thấy Hoắc thành đông lúc ấy lời nói có thâm ý, nàng cần nói tỉ mỉ. Lại thấy thời cố giơ tay lên, trực tiếp đem nhẫn cấp ném. Ngươi làm gì đem nó ném? Đới thư đồng mặt lộ vẻ kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại vội vàng chạy đến ngoài cửa đi tìm. Đới thư đồng nhớ rõ hoác thành đông nói qua nói, cảm thấy chiếc nhẫn này hẳn là rất quan trọng đồ vật, sở ra vẫn luôn tưởng nói cho thời cố. Chỉ là không nghĩ tới hắn trực tiếp cấp ném, đới thư đồng một chút bất chấp nhiều lời, vội vàng đi tìm nhẫn. Thời cố xem nàng như vậy khẩn trương, hiểu lầm đến càng sâu, ngựa khí cũng kém lên Hắn cho ngươi đổ vật liền như vậy bảo bối Ngươi ăn cái gì giấm Đối thư đồng quay đầu lại, thấy hắn sú cái mặt Không phân xanh đỏ đèn trắng liền hiểu lầm người Cũng tới khí, buồn không hẹ răng nhắm thẳng trên mặt đất xem Thời cố không nghĩ thừa nhận chính mình ăn hoác thành đồng giấm Nhưng hắn càng là lạnh mặt, càng chứng minh để ý chuyện này Vốn dĩ bình tĩnh lại tâm tình, nháy mắt lại bạo trướng Mười chín gì quá tới liền nhìn đến hai người chi gian không khí không đúng Thầm nghĩ này tân hôn đầu một ngày có cái gì mâu thuẫn nhưng náo. Trong viện biên đều là đối thư đồng trước kia dưỡng hoa cỏ, mấy năm nay nàng tuy rằng không ở, lại cũng bị chăm sóc đến cảnh lá tốt tươi. Kia trứng bù câu mang ở trên tay tuy rằng thấy được, nhưng rơi vào một đống lá cây không thấy được hảo tìm. Tìm cái gì đâu? Mười chín gì quá đi theo đối thư đồng đồng loạt trên mặt đất xem. Tìm nhẫn. Mười chín gì quá cả kinh, ngươi đem kết hôn nhẫn rớt. Không phải. Đối thư đồng trong lòng suốt ruột, thấp nửa ngày đầu cổ đều toan, rất quan trọng, các ngươi đi trước ăn cơm đi không cần chờ ta. Thời cố từ bậc thang xuống dưới, nói, cùng đi. Đối thư đồng phản phất giống như không nghe thấy, hay còn cúi đầu. Thời cố trực tiếp kéo nàng, lại bị nàng ném ra tay. Không phải một con trứng bù câu, quay đầu lại ta mua cho ngươi. Thời cố không kiên nhẫn ngữ khí, lệnh đối thư đồng cảm thấy chính mình chính là cái chỉ để ý giá người, nàng tức khắc cảm thấy bị khuất. Dù sao lại không liên quan chuyện của ta. Đối thư đồng giống lên một câu, về phòng giữ cửa bang đến một tiếng đóng lại. Thời cố cảm thấy nàng lời này không thể hiểu được, lại cảm thấy tức giận đến tâm can đau, cũng không kéo xuống mặt quay lại tìm nàng. Mười chín gì quá xem bọn họ một tả một hưu đi rồi, lưu tại tại chỗ thực sự mãn đầu hồ đồ. Vốn dĩ dự định tốt toàn ra bữa cơm đoàn viên, kết quả giữa trưa thời điểm chỉ có mười chín gì quá cùng Mang Vân Lan hai cái. Mang Vân Lan cũng buồn bực, lúc này mới vừa kết hôn có cái gì biệt nữ nhưng áo. Chẳng lẽ là trong phòng không hài hòa? Mang Vân Lan lặng lẽ thò lại gần cùng 19 gì quá suy đoán không như mà hợp. A cửu vừa trở về không lâu, ta cũng chỉ cố lo lắng bệnh tình của nàng, kết hôn những việc này thật đúng là đã quên cùng nàng nói. Nha đầu này nửa đời trước đều không thông suốt, cũng liền trước 2 năm mới cùng thời cố tung khẩu, cũng không biết minh bạch vài phần. 19 gì quá lắc đầu, có điểm hối hận làm đới thư đồng sớm như vậy gả đi ra ngoài. Bất quá A khi không phải nói vì cửu cửu bệnh tình mới kết hôn. Ta xem bọn họ chưa chắc nhanh như vậy đi đến kia một bước. Vừa rồi ta còn thấy, thời cố đem sườn phòng thu thập ra tới, nhìn dáng vẻ vẫn là muốn phân phòng. Phàm là phu thê đều không thể thiếu chuyện nhà vụn vặt, mười chín gì quá cũng không lường trước đến hai người này tân hôn liền bắt đầu nháo không đúng, ngắm lại thật không phải cái hảo dấu hiệu, không cấm có chút phát sầu. Đới thư đồng chính mình lại ở trong viện tìm nửa ngày, cuối cùng mới ở buồn hoa biên mương tìm được. Thời cố tiến viện, liền xem nàng phủng cái nhẫn, mặt cũng hồ đến dơ hề hề, cố tình cười đến như vậy vui vẻ, tức khác trong lòng một đổ thay đổi bước chân lại đi rồi đối thư đồng về phòng đem nhẫn rửa sạch sẽ nhìn sạch sẽ trong suốt kim cương chung quanh còn nạm một vòng kim cương vụn bất luận là giá trị vẫn là thủ công đều là thượng thừa vật như vậy tất nhiên là có thân phận nhân tài đeo lại y đi theo hoặc thành đông lời nói đối phương nhất định là có thể cùng khi gia địch nổi địa vị sẽ là ai đâu đối thư đồng ninh mày liễu cẩn thận siêu tầm mơ hồ ký ức liền cơm chiều đều không nhớ rõ vẫn là có người đem đồ ăn đoan tới rồi trong phòng Tiểu cháo tiểu thái cái gì cần có đều có, đều là hợp nàng khẩu vị. Hạ nhân quán sẽ làm việc, tới thời điểm liền nói, tiên sinh biết thái thái còn không có dùng cơm, cho nên làm người đưa tới. Nếu là thái thái còn có muốn ăn, lại kêu phòng bếp đi làm. Đối thư đồng cầm thìa rảo rảo trong chén bí đỏ cháo, nhấp một ngụm ngọt ngào, trên mặt cười hòa vẫn luôn dạ. Đối thư đồng nguyên bản tính toán mau chóng đem hoác thành đông nói chuyển đạt cấp thời cố, chỉ là về này nhẫn một ít chi tiết nàng trước sau nghĩ không ra. Lại giống như ở chút xíu chi gian, dứt khoát liền chờ ngày mai lại tìm hắn tế nói. Thời cố liền ở tại cách một bức tường chất viện, tân phòng cũng chỉ có đới thư đồng một người. Đới thư đồng ở trên giường lăn nhớ lăn ngủ không được, dứt khoát đi phía sau cùng 19 dì quá tệ cùng nhau. 19 dì quá mới vừa nhiễm tân móng tay, chính kiểu ngón tay đầu ngồi ở một bên nghe mịt rô hế hế a a, thấy chính mình thân khuê nữ liền ghét bỏ, chính mình lượng lượng đường đường tân phòng không được, chạy tan nơi này tới làm gì. Thường ngươi không được sao đới thư đồng không khách khí mà hướng trên giường một ai, ở nàng mẹ nó giường đệm thượng lăn một cái ngươi nhưng rốt cuộc biết ta còn là mẹ ngươi mười chín dị quá hừ hừ một tiếng mấy ngày nay đới thư đồng trước sau đối bọn họ đều có để phong tâm mặc dù thân là nàng thân mụ cũng là không bị hoàn toàn tín nhiệm mười chín dị quá thấy nàng bắt đầu đối chính mình thân cận lên âm thầm vốc đem chua xót nước mắt đới thư đồng thấy nàng tẩy quá mức trả về không sơ liền xuống đất cầm lược chạy tới xung xoe hôm nay như thế nào như vậy ân cần có việc nhi. 19 gì quá hiếp mắt hưởng thụ, lại cảm thấy nàng này động cơ không thuần. Ta trong bụng có mấy cây tâm địa gian rảo ngài còn không biết sao. Ngài cũng quá đem ta tưởng phức tạp. Đới thư đồng bíu môi bất mãn, thấy cây lược gỗ thấy nhảy ra tới rất nhiều đầu bạc, cái mũi liền có chút toan, không lưng ôm lấy nàng bả vai. Mẹ, mấy năm nay vất vả ngươi. Ta có cái gì nhưng vất vả. Ta, 19 gì quá nói đến một nửa, kinh rắc đến cái gì, đột nhiên xoay người nhìn về phía nàng. A Ngươi có phải hay không nghĩ tới? Đối thư đồng cười gật gật đầu. Mười chín gì quá vừa mừng vừa sợ, chợt lại dã nàng hai hạ, máng, ngươi nha đầu này. Nhớ tới cũng không nói sớm, không duyên cớ làm ngươi lão nương ngọc lòng. Ta này không phải trước tiên liền nói cho ngài sao. Khi nào nhớ tới? Mười chín gì quá lâu khỏe mắt, đã quên còn không có làm thấu sơn móng tay, ở khỏe mắt chối để lại một đạo dấu vết. Hôn lễ thời điểm mơ hồ liền có điểm ký ức, sáng nay mới hoàn toàn nhớ tới. Đới thư đồng cầm khăn tay giúp nàng trà lau khỏe mắt, thôi lại ôm nàng quyến luyến mà dán vô cùng. Mười chín gì quá bái nàng đầu nhìn nhìn, không rõ như thế nào liền bỗng nhiên nghĩ tới. Đới thư đồng không dám nói cho nàng chính mình nhảy xe sự tình, cho nên hàng hổ trò qua chuyện. Mười chín gì quá lại hỏi, vậy ngươi nói cho á khi không. Đới thư đồng đầu dương lên, nói, mới không nói cho hắn, chính sinh khí đâu. Mười chín gì quá không biết hai người bọn họ làm cái gì, bất đắc gì không thôi. Mẹ ta liền nói cho ngươi một người, đại tỷ cũng trước gật đi, miễn cho ta lỏi. Vậy ngươi đến trang tới khi nào đi? Chờ ta hết giận, ta liền đi nói cho bọn họ. Tùy tiện hai ngươi như thế nào nháo đi, nhưng là ngày mai vẫn là đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra, biết sao? Đới thư đồng gật đầu chỉ lo theo tiếng, cũng không biết nghe lọt được nhiều ít. 54, đệ 54 chương. Đới thư đồng ở chính mình thân mụ nơi này cọ giường, hai mẹ con thẳng cho tới nửa đêm, thiên mau sáng tỏ mới ngủ cũng không biết có phải hay không nhận giường, đối thư đồng chợp mắt không bao lâu liền tỉnh, dứt khoát tay chân nhẹ nhàng xuống giường, trở về chính mình sân. Chắc viện thời cố cũng đã thức dậy, chính cầm ấm nước ở trong sân tưới hoa. Hắn bình thường ở sinh ý trong sân làm mưa làm gió, trừ bỏ ký tên bút lấy nhiều nhất sợ sẽ là xuống ống, lúc này chăm sóc mảnh khảnh tiểu hoa mầm, nhưng thật ra tinh tế lại ôn nhu, cùng hắn bản thân tính cách cùng phong cách hành sự có cực đại tương phản. Đối thư đồng tránh ở cửa tròn bên cạnh trông nhìn, không tự giác giơ lên khẽ miệng. Nàng mẹ cùng nàng nói qua, mấy năm nay đều là thời cố giúp nàng chăm sóc trong viện hoa hoa thảo thảo, có thể lớn lên tốt như vậy, có thể thấy được hắn cũng là dùng tâm. Thời cố không biết đối thư đồng đã sớm lưu tới rồi hậu viện qua đêm, nguyên bản 10 tới phút là có thể tới song hoa, chính là kéo gấp đôi thời gian, cuối cùng nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng, biệt biệt níu níu mà đi trở về. Đối thư đồng chờ hắn đi rồi mới thoáng về phòng, đối với hắn sân níu níu cái mũi, làm người an bậy phi giấm. Dung mình về dung mình. Đối thư đồng cũng sợ chậm trễ chính sự, rửa mặt xong sau liền đi chắc viện tìm Thời Cố. Thời Cố tự nhiên chờ đợi nhìn thấy nàng, chỉ là trên mặt không chịu chịu thua, ngạnh banh một trường mặt lạnh. Đối thư đồng đem nhẫn đặt ở trước mặt hắn, nhìn đến hắn phát khẩn nắm tay, trước tiên cảnh cáo, ngươi nếu là lại đem nó ném, ngay cả ta cũng một khối ném văng ra đi. Thời Cố âm thầm hít một hơi, có khí phát không được, chỉ có thể buồn. Đối thư đồng ngồi vào hắn đối diện, nói, này nhẫn là hoác thành đông cho ta, đã biết. Ngươi có thể đổi câu khác sao? Đới thư đồng lại lần nữa bị hắn đánh gãy, bực nói, vậy ngươi có thể chờ ta đem nói cho hết lời sao? Luôn như vậy độc đoán, cho người ta định tội cũng muốn dung người biện bạch đi. Thời cố chỉ có thể nhắm lại miệng, chờ nàng mở miệng. Nhẫn là hoác thành đông cho ta, nhưng cũng không phải ngươi tưởng cái kia ý tứ. Hắn cho ta thời điểm nói qua, này nhẫn ban đầu chủ nhân mới là chúng ta chân chính đối thủ, ta tổng cảm thấy này nhẫn quen mắt, suy nghĩ thật lâu. Đới thư đồng mí môi, có thi do dự. Ta giống như đã tưởng. Thấy hầu phu nhân mang qua nó. Thời cố cũng là sửng sốt hầu tích đu. Đối thư đồng gật gật đầu, nàng không rõ ràng lắm hoặc thành đông nói như vậy mục đích. Bất quá này trong đó tất nhiên là có cái gì liên hệ, bằng không hầu tích đu đổ vật như thế nào sẽ ở trong tay hắn đâu. Thời cố rũ mắt thầm nghĩ, sửa sang lại cho tới nay tán toái manh mối. Kỳ thật không ngừng là 2 năm trước nổ mạnh bắt đầu, thời cố rất sớm liền điều tra quá hầu tích đu, chỉ là manh mối tán toái, lại không manh mối. Hai năm trước Hoác Thành Đông binh bại như núi, đi thời điểm còn nhằm vào quá hầu tích đu, lúc ấy hắn liền cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Năm gần đây Hoác Thành Đông lại ở Thỉ Châu hoạt động, cũng tựa hồ cùng hầu ra có không ít liên lụy, không biết trong đó rốt cuộc có cái gì thủ riêng cũ hán. Hôn lễ ngày đó, thời cố cũng phái người đi truy tung quá Hoác Thành Đông rơi xuống, biết được Hoác Thành Đông đã dẫn người rút lui Thỉ Châu, nguyên nhân tạm thời không rõ. Thời cố không cảm thấy Hoác Thành Đông có như vậy đại hảo tâm, sẽ lưu manh mối cho hắn phương tiện. Sợ là chính hắn cũng tìm không thấy manh mối, mới muốn mượn lực đánh lực. Như vậy lấy này xem ra, hoác thành đông tưởng trả thù hẳn là hầu tích nhu mới đúng. Thời cố nhăn lại mi, biểu tình khó phân biệt. Đối thư đồng thấy hắn như vậy, cũng bắt đầu bất an lên, hoác thành đông rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Sợ là lại tưởng cách chúng ta, này nhẫn không cũng làm hại ngươi ta dùng mình hai ngày. Thời cố đem nhẫn thu được một bên nói. Ta cảm giác không phải như vậy đơn thuần, ngươi vẫn là gọi người tế cha cha. Ngươi A thiếu nhọc lòng này đó đi. Thời cố nhặt quả hộp một viên chô cô lết đường hủy đi cho nàng, dựa hướng sofa bồi giá nổi lên chân, hiện tại lại đến nói nói, chuyện của ngươi. Ta có chuyện gì? Đới thư đồng cắn khẩu chô cô lết đường, không rõ nguyên do mà ngẩng đầu. Thời cố yên lặng nhìn nàng, hỏi, khi nào nhớ tới? Đới thư đồng sửng sốt, tiếp tục giả ngu, cái gì nhớ tới? Hầu tích nhu nhẫn nếu ở hoác thành đông trong tay, ngươi tự trở về lúc sau cũng chưa thấy qua hầu tích nhu như thế nào biết nàng mang quá này chỉ nhẫn đới thư đồng không nghĩ tới chính mình còn tưởng tiếp tục chứa đi sự tình vừa lơ đãng liền như vậy lậu ảo não mà cắn cắn môi lại không chịu nhẹ dọn thừa nhận căng ra đầu không biết hắn nói cái gì một mạch trốn đi thời cố cũng không cản nàng chỉ là cùng ngày ban đêm cũng thế phô đệm chăn dọn về chính phòng một bộ nhập chủ đông cung tư thế cái này đới thư đồng trang cũng trang không được thủ chính mình mới chiếm cư không bao lâu giường lớn hộ nhãi con giống nhau ngươi không thể ngủ ta giường Thời cố trực tiếp đem chính mình gối đầu ném đi lên, một bên thổi ra áo sơ mi khấu, một bên nói, chúng ta trịnh trọng mà nhắc nhở ngươi một tiếng. Khi phu nhân, chúng ta hôm trước đã kết hôn, vậy ngươi còn nói kết hôn là vì ta bệnh đâu? Nói tốt chỉ biến dạng thế, ngươi này không phải lật lọng sao? Kia xin hỏi ngươi hiện tại có bệnh sao? Thời cố đưa cho nàng một cái chịu mến ánh mắt, hãy còn giải cà vạt, đi cách gian dạo qua một vòng, ra tới liền lộ nửa cái ngực. Đối thư đồng căm giận mà tưởng, muốn tắm rửa liền tắm rửa làm cái gì rục tre còn xấu hổ đều ở người trước mắt hoảng thời cố giống như cố ý giống nhau làm một vòng liền ít đi một kiện cuối cùng trực tiếp trần trụi nửa người trên chỉ bộ dưới thân màu đen quần dài liền ra tới dây lưng cũng không hệ chỉ dựa vào khẩn thật eo hông trống đới thư đồng cảm giác chính mình trên đỉnh đầu khai cái khổng ô ô mà bốc khói nàng thưa dịp thời cố không chú ý rón ra rón rén đi đến cạnh cửa tòa nhà môn không giống tiểu dương lâu một ninh bắt tay là có thể khai nàng động môn xuyên thời điểm vẫn là kinh động thời cố thời cố quay đầu lại thấy nàng cương ở cạnh cửa liền nói ngươi là tưởng ta đi mười chín gì nơi đó lại đem ngươi bắt trở về đới thư đồng nhột trí mà gục xuống phía dưới thời cố đi qua đi xoa bóp nàng sau cổ ôn nhu nói dối đầu là một đao xúc đầu cũng là một đao sớm nhập động phòng sớm thói quen ngoan ngoan ngươi cái đầu đới thư đồng cố lấy gương mặt cầm lấy trên giường gối đầu quăng hắn một chút chờ gặp thời cố thu thập xong hướng mép giường đi tới đới thư đồng lại vội vàng xoay người xuống đất ta đi tắm rửa thời cố biết nàng cố ý véo ở cái này điểm thượng kéo dài thời gian cũng không cản nàng hãy còn lên giường dựa vào đầu giường dù sao hắn đem ngày mai cả ngày thời gian đều đằng ra tới bồi nàng háo càng đến lúc này thời cố càng không nóng nảy hắn nhàn nhãm mà phiên sách vở thỉnh thoảng hướng tới phòng trong hỏi một câu còn không có tẩy xong không có lại tẩy đi xuống ngươi đều phải khởi ra đới thư đồng nâng lên chính mình tay Thấy lòng bàn tay đã khởi nhíu, nhắm mắt lại không quảng, tiếp tục phao. Thời cố cũng không lại kêu nàng, cũng không dễ dàng đi vào, dựa vào đầu giường một tờ một tờ mà xoay người, xem đi vào nhiều ít cũng không ai biết. Thằng đến thủy đều lạnh, đối thư đồng mới bất đắc dĩ từ buồn tắm ra tới, thứ chi đều rét run, này tắm phao đến có thể nói mất nhiều hơn được. Vì kéo dài thời gian, đối thư đồng đêm sáng nay mới tẩy quá đầu tóc hủy đi lại giặt sạch một lần, ngồi ở một bên một tấc một tấc mà trà lau, Nào đến cuối cùng. Đối thư đồng chính mình đều có chút chịu đựng không nổi, Thời Cố lại còn tinh thần sáng láng. Thời Cố thấy nàng ngồi ở trên sofa, đều mau thành mùa thu quát hoàng lá cây tử, vỗ vỗ bên người giường đệm nói, "Giường phân ngươi một nửa, đi lên ngủ đi." Đối thư đồng đầu thứ lợi dụng hắn đối chính mình dung túng, nói, "Vậy ngươi toàn bộ cho ta đi, ngươi ngủ sofa." "Ngươi nhẫn tâm." "Nhẫn tâm?" Đối thư đồng gật đầu, thực khẳng định. "Mang cửu cửu ngươi thật là lương tâm nút cho cậu nhi." Thời Cố hừ một tiếng. Đắp chân quay cuồng thân nằm xuống, còn hướng hai người trung gian cách hai cái gối đầu, phân giới minh xác, buổi tối đừng tới đây. Ta mới sẽ không đối thư đồng đem nước gấm tắm tẩy thành nước lạnh tắm, lúc này tay chân đều phải cứng đờ, thấy hắn tựa hồ rốt cuộc nhà ra, liền thoăn vào chính mình ổ chan. Trong chân. Trong chăn ấm áp dễ chịu, mơ hồ còn có người nhiệt độ cơ thể. Đối thư đồng đem góc chăn từ tứ phía đè nén, đem chính mình bọc thành một cái nậu. Thời Cố nằm ở bên kia, đã sau một lúc lâu không có động tĩnh, giống như ngủ say qua đi. Đới thư đồng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới an tâm mà nhắm mắt lại. Trong phòng ám xuống dưới thời điểm, giường đệm gian lại nổi lên động tĩnh. Đới thư đồng ngữ khí không xong mà bực nói, chính ngươi nói không vượt rào. Ngươi tự vả mặt cũng không chê đau. Thời cố chưa cho nàng đáp lại, cường ngạnh mà tế qua đi, nghĩ thầm đều ngủ ở trên một cái giường, há có không cái một cái chăn đạo lý. Người này thật là ngốc đến thiên chân. Đới thư đồng cảm thấy chính mình chỉ số thông minh ở thời cố nơi này bị vô tình nghiền áp. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì liền dễ dàng như vậy dễ tin người này, từ nhỏ đến lớn ăn không ít mệt, lần này là thật đem chính mình bồi đi vào Từ khi từ mang công quán ra tới, thời cố liền không che giấu quá đối đối thư đồng khát vọng. Vòng đi vòng lại cho tới bây giờ, cũng 3 năm có thửa, chính là thần tiên định lực cũng chống được cực hạn Thời cố tốt có chút tàn nhẫn, đối thư đồng cảm thấy chính mình toàn thân thì không có một khối không toan không đau, cuối cùng không nhịn xuống khóc ra tới. Thời cố lúc này mới minh kim thu bình ôm lấy nàng sói đôi to tựa mà hống. Đối thư đồng đem hắn tín nhiệm độ nhớ thành số âm, thầm hạ quyết tâm về sau nếu là lại tin hắn nửa cái tự, chính mình chính là heo. Nay phù phù chầm trầm mà cũng tới rồi sau nửa đêm, đối thư đồng ngủ đến eo đau bối đau, bên người còn kề sắt một cái lò lửa lớn. Bắt đầu còn cảm thấy ấm áp dễ chịu, sau lại liền hận không thể đem người một chân đá văng. Phân phòng, phân phòng ngủ. Đối thư đồng mơ mơ màng màng oán giận, lau đem cổ gian hãn không an phận mà ở trên giường phiên tới vẫn đi. Thời cố xem nàng đôi mắt cũng chưa mở to, cũng không phải là nằm mơ đâu. 55, đệ 55 chương. Hoác thành Đông Hồi Thị Châu lúc sau dùng vẫn luôn không phải tên thật, có thể tra được cũng chỉ là mặt ngoài sự tình. Nhưng thật ra hắn phía trước giải trí thành sáng nghiệp, mơ hồ.